Từng đạo Thủy Long quyền bắt đầu hướng vào phía trong khép lại, cực kỳ giống cảnh tượng tận thế tiến đến. Những nơi đi qua, vài trăm mét sóng lớn hung hăng đánh vào phía trên từng chiếc tàu chiến. Rất nhiều loại tàu chiến nhỏ trực tiếp đã bị che mất. Sau đó mới một lần nữa mang ra mặt biển. Thời điểm Thủy Long quyền trực tiếp quét sạch tới đây, tất cả thuyền viên đều chỉ có thể, ở bên trong khoang nắm chặt đồ vật kiên cố bên cạnh mình, ổn định lại thân hình. May mắn, bên trong khoang tất cả tàu chiến đều có công năng phong kín đấy. Bằng không mà nói, cơn sóng gió động trời như thế cũng sớm đã đem bên trong khoang tràn đầy nước. Cái này là lực lượng thiên nhiên. Trần Tân Kiệt như trước lơ lửng tại bên trong không trung. Vô luận là nước biển hay là lôi đình, đều không thể đến gần thân thể của hắn. Tại từng cỗ thủy long quyển trùng kích phía dưới. Tại dưới tác dụng sóng biển vài trăm mét. Ba đại hạm đội với chi trận hợp tung liên hoành nhấp nhô lên xuống. Không ngừng bị sóng biển cuốn đi. Khi thì vứt lên, khi thì hạ xuống. Nhưng Trần Tân Kiệt có loại cảm giác, tại dưới tác dụng của sóng lớn, hạm đội đang tại bị cuốn đi với tốc độ cao. bất luận cái ra đa gì tại trong loại thiên tượng này đều không cách nào sử dụng. Tất cả đều chỉ có thể đợi đợi sau khi bão tố đi qua, một lần nữa đi tính toán lại. Cho dù là thuyền viên đại đa số thời gian đều sinh hoạt tại trên đại dương bao la, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại cảnh tượng giống như tận thế này. Kịch liệt lắc lươi làm thuyền viên cũng không khỏi xuất hiện dấu hiệu nôn mừa. Bọn hắn chỉ có thể là thống khổ trèo chống lấy. May mắn có hợp tung liên hoành, nếu không loại quy mô bão tố này, chỉ sợ chỉ có mẫu hạ mới có thể bảo đảm bình an vô sự. Ngay cả tàu chiến đấu cũng rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Loại tàu chiến càng nhỏ là càng dễ bị lật úp. Bão tố bình thường tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng hôm nay cái bão tố này nhưng không có nửa phân muốn ngừng, rất có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này chỉ khổ cho thuyền viên, kịch liệt lắc lư để cho bọn chúng tiêu hao thể lực rất lớn, còn phải làm ra các loại ứng đối để đánh lên tinh thần toàn quân trong lúc nhất thời, bên trong ba đại hạm đội hoàn toàn ở vào hoàn cảnh rối ren, mưa to như chút nước mà xuống, giống như là từ trong bầu trời đem nước suối xuống. ngay cả mưa đều như vậy mùi mặn tanh, hiển nhiên là trực tiếp đem nước biển hút vào không trung lại rơi xuống. tại bên trong màn nước khổng lồ kia, ánh mắt hoàn toàn bị che khuất, thế cho nên hãn hải đấu là trần tân kiệt một lần nữa trở lại phía trên mẫu hạm, đóng bộ chỉ huy phòng lái. tuy rằng trên người trần tân kiệt không có nhiễm một tia hạt mưa, nhưng sắc mặt lại còn muốn trầm ngưng hơn. Bên ngoài là thế giới trắng xóa, cho dù mẫu hạm thể tích như vậy, cũng đang kịch liệt dao động lên xuống. Một gã trung niên thiếu tướng tham mưu, đồng thời cũng là chiến thần của chiến thần điện đi vào bên cạnh Trần Tân Kiệt hỏi. Điện chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tuy rằng trong phòng lái cũng đang không ngừng lắc lư, nhưng hắn đứng ở nơi đó lại như là đính tại trên mặt đất. Trần Tân Kiệt lời ích mà ý nhiều nói. Đợi, vô luận là ai, phát động biến hóa thiên tượng khổng lồ như vậy cũng không có khả năng bền bỉ. Cho dù là hài hồn thú được biển cả vô cùng chiếu cố cũng không làm được. Mà đối với ba đại hạm đội mà nói, trừ mỏi mệt ra, trên thực tế cũng không có gì nguy hiểm quá lớn. Hợp tung liên hoành gần như có thể chống lại bất luận quy mô bão tố gì. Trừ phi là toàn bộ thế giới thật sự muốn bị hủy diệt rồi. Vâng, tham mưu cung kính đáp, lông mày trần tân kiệt nhíu chặt. Không thể nghi ngờ, lần hành động này đối với tinh la đế quốc phải muộn hơn rồi. Quy mô một trận bão tố như vậy qua đi. Những thứ khác không nói, các tướng sĩ đầu tiên liền cần nghỉ ngơi và hồi phục. Hạm đội cũng cần tiến hành kiểm tra đo lường, xem một chút có cái gì tổn hại hay không. Tại dưới tình huống không có bất kỳ manh mối, đợi lại là biện pháp duy nhất. Phía trên biển rộng mênh mông, gặp phải loại tình huống này, mặc kệ thực lực cá nhân hắn cường đại như thế nào, cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Tại Tinh La Đế Quốc, cái gì? linh hồn đối thiên linh dùng mình một cái liền từ bên trên vương tọa của chính mình đứng lên trước mặt thánh linh đấu la làm hắn sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt nàng thật sự là thật đẹp xinh đẹp thánh khiết cho dù là biết rõ nàng đã qua tuổi trăm tuổi càng là cường giả cấp độ cực hạn đấu la vị hoàng đế bệ hạ này tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy nàng vẫn là nhịn không được sinh lòng chậm chờn mà khi hắn nghe được vị thánh linh đấu la nói lại giật mình trực tiếp đứng lên mặc dù trong khoảng thời gian này bọn hắn vẫn luôn làm chuẩn bị. Cũng vẫn luôn biết rõ liên bang sẽ khởi xướng một trận nhằm vào chiến tranh tinh la, cùng đấu linh. Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trận chiến tranh này sẽ đến mức cực nhanh như thế. Địch nhân đã gần trong gang tắc, chính mình nhưng là mờ mịt không biết. Dựa theo như lời thánh linh đấu la nói, tối đa ba ngày, đại binh sẽ tiếp cận. Sức chiến đấu ba đại hạm đội cụ thể như thế nào hắn không biết. Nhưng tinh la đế quốc cũng có đánh giá cơ cấu, đại thể vẫn là rõ ràng. Tinh la đế quốc cũng có nội tình chính mình. Nhưng bọn hắn cũng đồng thời hiểu được, tại phương diện hồn đạo khoa học kỹ thuật, bọn hắn cùng liên bang hay vẫn là chênh lệch rất lớn đấy. Phương diện cường giả cũng là như thế. Địch nhân đột nhiên đã đến, mà bọn hắn còn chưa có làm tốt chuẩn bị ứng đối. Cái vấn đề này có thể nói là to lắm. Một cái không tốt, chính là nguy hiểm lật úp. Làm sao bây giờ? đối thiên linh cố nén không có đem bốn chữ kia kêu ra. Thở sâu, trước tiên ổn định thoáng một phát tâm tình của mình. Lập tức hướng tùy tùng nói ra. Chuyên mệnh lệnh của chấm, văn võ bá quan lập tức vào chiều, thương nghị quốc sự. Cần phải lập tức làm ra ứng đối mới được. Đường môn mang đến vũ khí tuy rằng đã bắt đầu bố trí. Thế nhưng là, đều muốn tại trong ba ngày hoàn thành tất cả bố trí vẫn còn có chút không kịp. Riêng là phần vận chuyển, lắp đặt, điều chỉnh thử, cũng phải cần thời gian đấy. Miện hạ, đường môn chủ còn có thuyết pháp gì sao? Có thể thỉnh ngài tạm thời lưu lại, giúp chúng ta giúp một tay hay không? Đới thiên linh lần này thật sự có chút ít nóng này. Hắn đâu còn lo lắng chuyện nữ nhi của mình cùng đường Vũ Lân. Hiện tại không có gì so với việc bảo trụ quốc gia. Nhã lệ nhưng là lắc đầu, lông mày cao lại nói. Bệ hạ, thật không có ý tứ, ta nhất định phải mau chóng chạy trở về mới được. Bất quá người yên tâm, Vũ Lân đang nghĩ biện pháp. Hắn để ta tới nói cho người, hắn sẽ tận lực nghĩ biện pháp kéo dài thời gian ba đại hạm đội đến đây. Nhưng về phần có thể kéo dài bao lâu, chúng ta cũng không thể khẳng định. Ta phải đi trợ giúp hắn giúp một tay. Người bên này, xin mời dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị sẵn sàng đi. Đồng thời thông chi đấu linh đế quốc, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lông mày đối thiên linh nhíu chặt. Thánh linh đấu la phải đi, hắn nói thật trong lòng là rất không thoải mái đấy. Đường vũ lân bọn hắn mới bao nhiêu người. Cho dù có vị cực hạn đấu la này tại đó. Nhưng đối mặt với hạm đội liên bang quái vật khổng lồ như vậy. Làm sao có thể kéo dài đây? Tại hắn xem ra, trước mặt vị miện hạ này chính là tìm lý do muốn rời xa chỗ thị phi này Nhưng trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng mặt ngoài cũng không có toát ra. Dù sao, nếu như không phải người ta ngàn dặm xa xôi chạy đến đưa tin, bọn hắn hiện tại còn không biết sắp có tai vạ đến nơi đấy. Được rồi, thỉnh miện hạ bảo trọng nhiều hơn. Cũng thay ta hướng đường môn chủ vấn an. Lần này, may mắn có đường môn hỗ trợ. Nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này, chấm tương lai tất sẽ tự mình ở trước mặt đường môn chủ tạ lỗi. Trên thế giới này nếu có đã hối hận mà nói, hắn hận không thể trực tiếp nuốt trôi một lọ. Nếu như không phải mình không muốn hành động theo cảm tình, cái gì mà ngũ thần chi quyết? Nếu như sớm chút cùng đường môn đạt thành giao dịch cũng sớm đã bố trí xong rồi. Bởi vì chính mình chỉ hoãn, lúc này mới đưa đến thời gian có chút không kịp. Nhưng hối hận không có bất kỳ tác dụng, hiện tại đại quân đã tiếp cận, chỉ có thể là mau chóng nghĩ biện pháp đi đối mặt với mới được. Báo, đúng lúc này, một gã nội thị vội vã từ bên ngoài chạy vào. Đối thiên linh lúc này có chút giống là chim sợ cành cong rồi, gấp giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? bẩm báo bệ hạ ngành khí tượng cấp báo phương diện tây hải đột nhiên xuất hiện mảng lớn lôi vân bão tố đột một xuất hiện hơn nữa rất nhanh liền thăng cấp đã trở thành cấp bậc cao nhất hiếm có từ bờ tây hải nhìn ra xa đều có thể mơ hồ nhìn thấy nhưng trước mắt bão tố cũng không có hướng tới đại lục tựa hồ là dần dần rời xa bởi vì xuất hiện đột một cho nên hướng người bẩm báo tây hải sao đối thiên linh cùng nhã lệnh cơ hồ là trăm miệng một lời hạm đội liên bang chính là từ tây hải mà đến hai người hai mặt nhìn nhau. Nhã Lệ kinh hãi, đối thiên linh càng thêm giật mình. Phương diện Tây Hải đột nhiên xuất hiện bão tố lớn hiếm có. Cái ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là hạm đội liên bang rất có thể bị bão tố ảnh hưởng. Vô luận ảnh hưởng bao nhiêu, ít nhất cũng có thể mang cho tinh la đế quốc bên này thêm một chút thời gian nữa. Đối thiên linh nhìn nhã lị ánh mắt lập tức liền thay đổi. Trước một khắc hắn còn cho rằng đó là lý do. Nhưng này một khắc hắn liền hoàn toàn không nghĩ như vậy rồi. Ý niệm đầu tiên hắn chính là, tại bên trong đường môn lần này nhân viên đi theo, còn có người cực kỳ cường đại, thậm chí có thể khống chế thiên tượng. Là bọn hắn ra tay chỉ hoãn hạm đội liên bang sao. Lập tức, hắn hướng về thánh linh đấu la bái thật sâu. Miện hạ, đối thiên linh bái tạ rồi. Vô luận là không phải đường môn làm, hắn đều muốn làm như vậy. Thật sự là đường môn làm đấy, cái này là hắn nên cảm kích đấy. Tính là không phải đường môn làm đấy, với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất. Con có thể gần một bước tăng ấn tượng thêm với vị cực hạn đấu la này. Bây giờ không phải là lúc khách khí, bệ hạ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta lập tức trở về xem sao. Thánh linh đấu la nói xong câu đó, dung thân nhoáng một cái, người đã hóa thành một đạo hào quang màu ngà sữa biến mất vô tung vô ảnh. đối thiên linh không biết, thế nhưng nàng là rất rõ ràng, trong mọi người đường môn lần này đến đây, cũng không có người tài ba như trong tưởng tượng của đối thiên linh. Mà không có tận mắt thấy, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm cái bão tố kia đạt, đến quy mô kinh khủng như thế nào. Bằng không mà nói, ý nghĩ của bọn hắn nhất định lại sẽ phát sinh một ít thay đổi. Bão tố tàn sát bửa bãi dường như vô cùng vô tận. Mà bên trên bầu trời, đường vũ lân cùng tạ giải bên cạnh, hào quang sáng màu tím đã hoàn toàn biến thành màu tử kim. Cho dù là tạ giải, đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái màu tử kim này truyền đến khí tức khủng bố. Từ trên người đường Vũ Lân, từng đám cây dây leo lam ngân hoàng đã bay lên, cùng những thứ màu tử kim này liên tiếp ở một chỗ. Màu tử kim hướng bên trên dây leo lam ngân hoàng mà lan tràn lên. Mà dây leo lam ngân hoàng, tức thì tản mát ra một tầng vầng sáng màu vàng lam dung nhập vào bên trong cái màu tử kim của lôi minh diêm ngục đằng, vững chắc lấy bản thể của nó. Đi qua không ngừng thôn phệ, lôi minh diêm ngục đằng dần dần xuất hiện bão hòa. Nhưng cho dù là bão hòa nó như trước vẫn tham lam cắn nuốt. Đây là đặc tính của Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, lôi đình không ngừng, thôn vệ không ngớt. Đường Vũ Lân lúc này là toàn thân lơ là đi đấy. Đi qua Lôi Minh Diêm Ngục Đằng chất xuất, sau đó lôi đình chi lực thật sự là đáng sợ. Bản thân tràn đầy khí tức phá hoại cùng hủy diệt, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, không có bất kỳ tạp chất. Hắn đang tại mượn những thứ lôi đình chi lực này tẩy rửa bản thân, thanh trừ tất cả dơ bẩn rất nhỏ. Đồng thời cũng vững chắc bản thân trong một trong thời gian ngắn liên tục đột phá cảnh giới. Cái này như là đang dùng Lôi Đình rèn thể, không ngừng rèn luyện bản thân. Nếu hắn không có bản thể Tông Tiên Thiên Bí Pháp trèo chống, cũng không dám dùng trình độ như vậy dùng Lôi Đình để tập luyện cho bản thân. Cho dù là tạ giải loại cấp độ tu vi này, nếu bị loại tia chất tinh thuần trực tiếp nhập vào bên trong cơ thể, hắn cũng là tan thành mây khói. Thời gian dần trôi qua, nương theo lấy dòng điện kích thích, trong cơ thể Đường Vũ Lân bắt đầu xuất hiện một tầng màu tử kim nhàn nhạt, nhạt. Tiên Thiên Bí Pháp cùng Lôi Đình dần dần kết hợp ở một chỗ. Để cho đường vũ lân có loại cảm thụ phòng thủ kiên cố. Đặc tính lớn nhất của bản thể tông tiên thiên bí pháp, chính là dẫn phát tiên thiên chi khí trong nhân thể. Để một lần nữa tiến hóa bản thân, để cho thân thể siêu việt tới trình độ cực hạn của con người. Lúc trước, bản thể tông có thể trở thành một trong tông môn cường đại nhất bên trên đại lục. Cũng là bởi vì đám tổ tiên bọn họ tu luyện tiên thiên bí pháp thành công hầu như, cũng có thể trở thành cực hạn đấu la. Đồng thời, cũng là sức chịu đựng mạnh nhất, cường giả ám hiểu chiến đấu bền bỉ nhất. Tiên Thiên Bí Pháp để cho hồn sư trong ngoài như một, đủ để thừa nhận bản thân siêu việt gấp mấy lần tu vi trùng kích. Lúc này đi qua cái lôi đỉnh tinh thuần vô cùng để rèn thể. Đường Vũ Lân trong lúc cấp thiết đột phá phong hào đấu la, mang đến di chứng dần dần biến mất, cảnh giới nhanh chóng vững chắc đi xuống. Đồng thời cũng bắt đầu đi qua ở giữa liên hệ cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đăng, dẫn đạo cái hồn linh thứ tư cùng bản thân bắt đầu chính thức dung hợp. Lôi Minh Diêm Ngục đằng cho dù bây giờ đang ở phía dưới lôi đỉnh thoải mái, đang cuồng bạo dị thường, Cũng không có nửa điểm ý tư kháng cự. Không có người nào thích hợp hơn so với đường Vũ Lân. Bản thân nó đã là hình thái hồn linh. Nếu như thoát ly khỏi đường Vũ Lân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi, đi theo đường Vũ Lân ở một chỗ là có cơ hội tiến vào cấp độ cao hơn. Khí tức tự nhiên chi tử trên người đường Vũ Lân là bảo đảm đền bù vấn đề lớn nhất của bản thân nó. Mà bản thân Lam Ngân Hoàng của đường Vũ Lân cũng là võ hồn cực hạn của hệ thực vật cùng nó càng thêm phù hợp. Mà cái này dung hợp được, tất cả đều lộ ra thuận lý thành trương. Lam Ngân Hoàng mang cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cứng cỏi. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mang cho Lam Ngân Hoàng cuồng bạo. Hơn nữa ảnh hưởng của Kim Long Vương huyết mạch, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đắm chìm bên trong lôi đình, bắt đầu nhanh chóng tiến hóa, biến ảo. Mà ở trong quá trình này, bão tố thủy trung dày đặc cuồng bạo. Không có chút nào thu nghỉ. Tạ giải đứng ở nơi đó căn bản không dám động, chỉ có thể là lặng yên nhìn biến hóa trên người đường Vũ Lân Hắn cũng không dám đi đụng chạm những cái hào quang màu tử kim chung quanh. Riêng là cảm thụ, cũng có thể cảm giác được tại trong vầng hào quang ẩn chứa năng lượng khủng bố. Một cái không tốt chính là cảm giác hủy diệt. Lão đại à lão đại, cái này của người đã để cho chúng ta, ngay cả ý niệm đuổi theo trong đầu đều không có nữa. Kinh khủng gió bão kia, đắm trình trong cái lôi đình địa ngục kia, đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng được. Tất cả thật sự là quá đáng sợ, coi như là cực hạn đấu la cũng làm không được điểm này chẳng lẽ thật sự chẳng qua là dựa vào Hãn Hải Càn Khôn Tráo có thể làm được sao? Nếu như cái Hãn Hải Càn Khôn Tráo kia có uy lực khổng lồ như vậy, lúc trước tại đối mặt với đạn pháo thí thần, Kình Thiên đấu la vì cái gì không cần đến nó? Có lẽ là vì không có biển cả chính thức sao? Hãn Hải Càn Khôn Tráo chỉ có thể triển khai uy lực ở trong biển rộng sao? Các loại ý niệm trong đầu không dứt tại đáy lòng tạ giải hiển hiện mà ra, nhưng càng nhiều nữa vẫn là nhìn ánh mắt biến hóa của Đường Vũ Lân. Trong ánh mắt hắn đã có thêm một phần kính sợ nương theo lấy đường Vũ Lân trở thành môn chủ đường môn, hài thân các chủ sử lai khắc học viện. Sau đó, hắn kỳ thật vẫn luôn biến hóa thay đổi một cách vô tri vô giác. Hắn trở nên càng ngày càng có mưu trí, cũng càng ngày càng có khí tức uy áp. Nhất là tại ngũ thần chi quyết, đối với hắn mà nói, giống như là đã trải qua một trận biến chất. Sau khi biến chất, hắn đã là môn chủ đường môn chân chính. Lúc trước, đường Vũ Lân vừa thành là môn chủ đường môn, bọn hắn đều không có quá mức quan tâm. Cho rằng đây chỉ là tông môn đối với bọn hắn là lực lượng chủ bị để bồi dưỡng. Bọn hắn vẫn phải dựa vào đa tình đấu la, vô tình đấu la những tiền bối cường giả này. Đường Vũ Lân chẳng qua là bị bọn hắn nâng đỡ lên, tương lai còn cần thời gian rất lâu mới có thể chính thức cầm quyền. Nhưng quá trình này vẫn chưa tới một năm thời gian, đường Vũ Lân lại đã có năng lực một mình đảm đương một phía. Lại làm sao có thể không để cho những đồng bạn như hắn chịu tán thưởng đây. Lúc đã nhìn thấy không có hy vọng đuổi theo đường Vũ Lân. Tạ giải chính mình đều không có phát hiện, trong lúc bất chi bất giáp, trong lòng hắn đã dần dần có chút bởi vì là đồng bạn của đường Vũ Lân, mà lấy làm tự hào. Mà sử lai like khắc thất quái sau khi đã trải qua hành trình đấu linh, tinh la hai nước lần này, bọn hắn cũng bắt đầu chính thức trưởng thành. Từ trận chiến của bọn hắn cùng chiến đội thiên vương có thể nhìn ra được. Lúc trước bọn hắn cùng chiến đội thiên vương tranh lệch vẫn là tương đối không nhỏ đấy. Nếu như không có đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt ở thời khắc cuối cùng dùng long thần biến. Bọn hắn căn bản một điểm cơ hội đều không có. Nhưng lần này thì sao? Đồng dạng là đối thủ, hơn nữa đối thủ của bọn hắn, cũng là nhân tài ưu tú nhất toàn bộ Tinh La Đế Quốc. Nhưng ở chỗ này đối mặt với bọn hắn, cũng đã có thể đơn giản chiến thắng, để cho đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Trên thực tế, thời điểm 6 đối 6, bọn hắn thậm chí không có sử dụng toàn lực. Nguyên ân dạ huy một người liền ngăn lại hai người mạnh nhất của đối phương. Hơn nữa, cái kia dù sao cũng là luận bàn, mọi người cũng không có đụng tới toàn lực Đồng dạng là thiên tài, kinh nghiệm bất đồng để cho bọn chúng tranh lệch bắt đầu kéo ra. Không hề nghi ngờ, sử lai like khắc thất quái nhất định có thể đi xa hơn. Vừa nghĩ, ánh mắt đã dài một lần nữa rơi tại trên người đường Vũ Lân. Trong lòng thầm nghĩ, không biết lần này hoàn thành dung hợp hồn linh. Triệt để đạt đến cấp độ phong hào đấu la, sau đó, thực lực đội trưởng lại sẽ đạt tới trình độ như thế nào. Cấp bậc hồn đấu la có thể đối kháng siêu cấp đấu la rồi. Thật sự đạt đến phong hào đấu la thì sao? Tăng thêm tam tự đấu khải siêu cường của hắn, chỉ sợ đối mặt với cực hạn đấu la đều có thể miễn cưỡng tự bỏ rồi. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại đình phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Tiếng sấm, tiếng gió, tiếng mưa rơi, không có nửa phân muốn thu nghỉ. Cho dù là tại dưới tình huống hoàn thành hợp tung liên hoành, ba đại hạm đội cũng là tại bên trong sóng giữ chìm chìm nổi nổi. Tất cả hệ thống truyền tin đều nhận lấy quấy nhiễu, hệ thống dò xét cũng giống như thế. Sóng cả mảnh liệt phía dưới, bọn hắn thậm chí tạm thời đã mất đi phán đoán đối với phương hướng. Sắc mặt hãn hải đấu là Trần Tân Kiệt trở nên càng ngày càng khó coi. Bởi vì thời gian bão tố duy trì càng lâu, lại càng có dấu hiệu con người làm ra. Nhưng thân là hãn hải đấu là, hắn đã bắt đầu dần dần không thể giải thích tình huống trước mắt là vì sao. Nếu như nói đây là do con người làm ra, đây chẳng phải là thật sự đáng sợ sao Hắn tự hỏi mình cũng không có năng lực như thế. Cho dù là biển cả có thể cùng hắn bảo trì quan hệ mật thiết cũng làm không được. Chọn vẹn 6 giờ rồi, ba đại hạm đội hiện tại lên xuống mỏi mệt. Tuy rằng dựa vào hợp tung liên hoành còn không có xuất hiện tình huống thương vong. Nhưng dưới tình huống khí trời ác liệt, vô luận là sĩ khí hay là thể lực, đều nhận lấy khảo nghiệm nghiêm trọng. Hơn nữa một ít thiết bị hồn đạo, bên trên tàu chiến tại trong bão tố đã bắt đầu có tình huống hư hao. Hắn ở nơi đây đã nhận được 20 lần báo nguy, không dứt điều động cường giả tiến về trước trợ giúp. Có lẽ đây là một loại hồn đạo khí siêu cường có thể nhiễu loạn thiên tượng sao? Trong lòng Trần Tân Kiệt cũng sản sinh qua ý nghĩ như vậy. Nhưng nếu như ý nghĩ này trở thành sự thật mà nói, biết được càng thêm đáng sợ. Tinh La Đế quốc không chế lực lượng như vậy, như vậy bọn hắn ban đầu một trận chiến muốn đánh tất thắng bây giờ đã thành dấu chấm hỏi, rồi, thành danh trăm năm, tâm trí Trần Tân Kiệt đầy đủ kiên nghị, càng đầy đủ sự ổn định, hiện tại chỉ có chờ đợi Dùng tu vi của hắn, cũng không dám mạo hiểm hiểm lên không, chui vào cái kia mảnh lôi đình địa ngục kinh khủng kia để xem xét. Chỗ đó năng lượng phong bạo tràn ngập căn bản nhân lực không cách nào chống, lại chi lực tự nhiên. Oanh lên một tiếng. Một tiếng nổ vang cực lớn trước đó chưa từng có vang lên. Đứng ở trong phòng lái, Trần Tân Kiệt đột nhiên nhìn thấy, phía ngoài thế giới dường như biến sắc. Bầu trời đột nhiên hiện ra màu tử kim trước đó chưa từng có. Màu tử kim này bay nhanh lan tràn, làm tất cả lôi đình điều phủ lên thành cùng màu. Một viên lôi cầu giống như là giọt mưa khổng lồ nhỏ xuống, đang từ trên trời rắn xuống, hướng về phương hướng mặt biển. Sau một khắp, nó đã rơi tại phía trên sóng cả. Trong phạm vi nghìn mét, nước biển chớp mắt hóa thành màu tử kim. Ngay sau đó, tầng tầng lớp lớp lôi điện lập tức dung nhập vào bên trong sóng cả mãnh liệt, bộc phát ra liên tiếp sấm xe kịch liệt. Trần Tân Kiệt nghiêm nghị quát. Nhanh, chuyên mệnh lệnh của ta. Tất cả tàu chiến, vòng phòng hộ toàn bộ triển khai. Vòng phòng hộ mẫu hạm, triển khai bao toàn bộ. Tuy rằng hắn cũng không biết cái lôi đình màu màu tử kim là vật gì, nhưng một loại trực giác không tốt nói cho hắn biết. Cái lôi điện màu tử kim kia không có khả năng đơn giản đụng chạm vào. Quả nhiên, trên bầu trời, càng nhiều hơn nữa lôi cầu màu tử kim, bắt đầu tựa như trời mưa từ trên trời rắn xuống. Bao trùm hướng biển cả, cũng bao trùm hướng ba đại hạm đội. Ngay cả đường Vũ Lân chính mình cũng không biết lôi vân đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì lúc này ở khu vực hạch tâm lôi đình địa ngục, hắn cũng đến thời khắc mấu chốt rồi Trung quanh lôi đình màu kim sắc đem cả người hắn đều phủ thành màu tử kim. Dày đặc màu tử kim bao trùm toàn thân, làm cả người hắn thoạt nhìn đã trở nên thông thấu đi vậy. Lôi minh diêm ngục đằng điên cuồng sinh trưởng, cùng Lam Ngân Hoàng đã hoàn toàn tan là một thể. Nhưng nó cũng như chức đang điên cuồng hấp thu năng lượng lôi đình. Nó chưa bao giờ có loại cảm giác không cần kiêng nể gì cả này. Từ khi đã có được trí tuệ, nó một mực khát vọng hấp thu càng nhiều lôi đình hơn nữa, cho dù là bị hủy diệt. Đi theo chương Qua Dương, lại càng không có cơ hội hấp thu Lôi Đình. Hôm nay nó đang trở nên tham lam trước đó chưa từng có. Mỗi một cây dây leo cũng đã lan tràn ra vài trăm mét, đang vung vẩy tại không trung. Bên trong dây leo là Lam Ngân Hoàng màu vàng lam, nhưng bên ngoài giống như là đeo một bộ khải giáp Lôi Đình màu tử kim. Hào quang bao phủ ống ánh sáng long lanh. Mỗi một lần huy động đều có lượng lớn Lôi Đình tràn vào trong đó, để cho Lôi Minh Diêm Ngục đằng đang không ngừng thăng hoa. Mỗi khi bản thân nó sắp không chịu nổi, thời điểm sắp bị hủy diệt, Lam Ngân Hoàng liền sẽ truyền đến một cỗ lực lượng làm dịu để trung hòa phần hủy diệt này, khiến nó có thể tiếp tục thôn phệ cùng hấp thu. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Lôi Minh Diêm Ngục đằng dường như đã hoàn toàn mất đi bản thân, cũng hoàn toàn mở rộng thể xác và tinh thần hướng về đường Vũ Lân. Nhưng trải qua một lần tuyệt vời như vậy, coi như là hủy diệt thì như thế nào? Nhưng đường Vũ Lân lúc này lại đã đang âm thầm kêu khổ. Vô luận bản thân hắn kiên cường dẻo dai đến cỡ nào? bên trong lôi đình địa ngục cũng sắp kiên trì không nổi. trên thực tế trợ giúp lôi minh diêm ngục đằng hấp thu lôi điện, đấy cũng sớm đã không chỉ là lực lượng tự nhiên chi tử, lại còn bằng vào lực lượng hải thần chi tử của hắn, bằng vào khống chế đối với biển cả để cho thủy nguyên tố nồng đậm tiến hành bảo hộ nó, mới có thể để cho lôi minh diêm ngục đằng kiên trì thời gian dài như vậy. nhưng thân thể đường vũ lân bây giờ cũng đã sớm chứa đầy lôi đình chi lực, cái hủy diệt chi lực kinh khủng này ngay cả khí tức tự nhiên chi tử đều bắt đầu có chút bị chế trụ. Lôi nguyên tố là một loại cuồng bạo nhất trong tất cả các nguyên tố. Khí tức tự nhiên chi tử tại trên đại dương bao la bản thân liền là có chỗ suy yếu đấy. Vị diện lại chiếu cố cũng là có phạm vi nhất định đấy. Làm sao bây giờ? Thật sự nếu không có thể dừng lại, chỉ sợ chính mình sẽ bị vỡ tan rồi, sẽ cùng cái Lôi Minh Diêm Ngục đằng này cùng đi hướng hủy diệt. Đúng lúc này, cái chán đường Vũ Lân đột nhiên phát sáng lên. Tại bên trong màu tử kim dày đặc, một đạo kim quang sáng lạn phá xác mà ra. Một đạo kim quang giống như là từ chỗ mi tâm hắn chui ra, lơ lửng tại trước người hắn. Con mắt tạ giải đều đã trừng lớn. Đây là cái gì? Cái kia là một thanh tam xoa kích dài đến trên dưới 4 mét. Trên tam xoa kích rực rỡ màu vàng giống như là sóng nước lưu chuyển. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt, lôi đình chung quanh dường như đều một cái chớp mắt an tĩnh lại. Âm thanh sấm xét tựa hồ cũng nhỏ đi. Phía dưới biển cả lại điên cuồng sôi trào lên, phát ra vô số âm thanh nức nở nghẹn ngào. Tại chính giữa lưỡi kích của Tam xoa Kích có một viên bảo thạch hình thoi màu lam. Bảo thạch lớn chừng quả đấm, bảo thạch tản ra hào quang nhu hòa. Nhi tử, ta có thể để lại cho con, chỉ có cơ hội ba lần bảo vệ tính mạng. Đồng thời, cũng là ba lần cơ hội để con tự mình nhận thức vô định phong ba. Hãy dùng tâm của con đi cảm thụ. Trong lòng đường Vũ lân vang lên âm thanh quen thuộc, âm thanh ôn hòa mà tràn đầy ân cần. Hắn theo bản năng mở ra hai tròng mắt, chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy Tại bên cạnh hoàng kim tam soa kích, đứng đấy là một gã nam tử dường như không thể khuất phục. Áo giáp màu vàng kim nhạt bao trùm toàn thân. Tóc dài màu lam tựa như biển cả sắc rối tung tại sau lưng. Hai tròng mắt hắn dường như phản chiếu lấy toàn bộ vũ trụ. Tay hắn giữ tại phía trên cán dài tam soa kích. Phụ thân, đường vũ lân thật muốn hò hét lên tiếng. Nhưng hắn bây giờ lại cái gì đều không làm được. Hắn nhìn đến, đấy chỉ có phụ thân mỉm cười ấm áp mà lại tràn ngập quyến luyến đường tam động đậy hoàng kim tam xoa trong tay kích nhẹ nhàng huy động dường như một mảnh như lông vũ trong tay hắn kéo lê đường vòng cung duyên dáng quang hoàn màu vàng từng vòng hướng ra phía ngoài nở rộ vòng lớn bao vòng nhỏ tầng tầng lớp lớp kỹ càng dày đặc mà khi cái quang hoàn màu vàng này xuất hiện thời điểm đầy đủ mọi thứ xung quanh đều tiếp theo trở nên yên tĩnh đứng lên lôi đình bắt đầu kiềm chế biển cả sóng cả dường như cũng an tĩnh lại từng vòng quang hoàn màu vàng dễ dàng đem lôi đình màu tử kim xung quanh đều bao quát trong đó. Dường như tại bên trong quang hoàn kia, bản thân liền bao phủ cùng ước thúc nguyên một đám tiểu thế giới. Không gian chấn động trở nên kịch liệt hơn. Bản thân không gian dường như liều mạng dãy ruộng. Nhưng trong quá trình nó dãy ruộng lại tự nhiên, vậy mà cùng cái quang hoàn màu vàng kia tạo thành một loại ăn ý kỳ diệu. Lôi đình màu tử kim cuồng bạo như vậy. Ở nơi này có loại ước thúc tuân thủ trật tự, bắt đầu như tơ như sợi ngưng tụ. Khóa thành từng đạo hào quang màu tử kim dung nhập vào bên trong lôi minh diêm ngục đẳng của đường vũ lân. Càng làm cho đường Vũ Lân cảm thấy kỳ dị chính là, lần này cũng không có cảm giác trứng đầy. Tại mặt ngoài lôi minh diêm ngục đằng, có thêm từng vòng quang hoàn màu vàng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại bên trong những cái quang hoàn màu vàng kia, ẩn chứa năng lượng lôi điện khổng lồ. Nhưng những thứ năng lượng lôi điện này lại cũng không cách nào từ trong đó lao ra. Phong ấn, không gian phong ấn. Cái này tựa hồ giống với phong ấn kim long vương trong cơ thể mình. Có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đối với ứng dụng chi lực không gian chỉ có thể dùng kỳ diệu vô cùng để hình dung. tại đây một cái chớp mắt đường vũ lân chỉ cảm thấy tinh thần chi hải chính mình dường như bị một đạo thiểm điện đánh xuyên vào một loại cảm ngộ trước đó chưa từng có đối với thiên địa trí lý lạc ấn bên trong tối tâm lôi đình chung quanh đang ở từng vòng quang hoàn màu vàng lặng yên biến mất còn có cái thân ảnh kia phai nhạt đi nhi tử chờ ta trở lại quang ảnh biến mất vô tung hoàng kim tam xoa kích vàng rực một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang. Dung nhập vào bên trong nghi tâm đường Vũ Lân biến mất không thấy gì nữa. Một loại cảm động khó có thể hình dung, cũng tiếp theo xuất hiện ở trong óc đường Vũ Lân. Ba lần, cha nói là ba lần. Phụ thân để lại tại trong cơ thể ta ba lần năng lực bảo hộ cho ta. Cho dù cha tại phần cuối vũ trụ bên kia, cha cũng như trước đem hết toàn lực phải bảo vệ ta. Mặc dù đường Vũ Lân chưa từng thật sự tiếp xúc qua vị cha ruột chính mình. Nhưng giờ khắc này hắn cũng đã lệ rơi đầy mặt. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại trong đôi mắt của cha dường như có thể phản chiếu toàn bộ vũ trụ, lại tràn ngập bao nhiêu yêu thương đối với chính mình. Cha, con nhất định sẽ tìm được người đấy, hắn tại trong lòng điên cuồng gieo hò, lệ như suối trào. Cuối cùng từng vòng quang hoàn màu vàng tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể đường vũ lân, biến mất vô tung. Mà một cái hồn hoàn kỳ dị cũng tiếp theo xuất hiện ở trên người hắn. Hồn hoàn thứ chín, đó là một cái hồn hoàn toàn thân hiện lên màu tử kim tại mặt ngoài hồn hoàn màu tử kim, còn có nguyên một đám hoa văn vòng tròn màu vàng, tràn đầy khí tức cao quý. Lôi Minh Diêm Ngục đằng ùn ùn mà vào, sớm đã chui vào đến trong cơ thể Đường Vũ Lân. Nó tràn đầy quấn quít đối với hắn, lại không có nửa điểm mới lạ. Mười vạn năm, Lôi Minh Diêm Ngục đằng hoàn thành tiến hóa, mà tại mặt ngoài cái hồn hoàn thứ chín này của Đường Vũ Lân, còn phong ấn lượng lớn lôi đình chi lực tinh thuần nhất trước đó, chưa có hoàn tất hấp thu. Những thứ lôi đình chi lực này đầy đủ cho lôi minh diêm ngục đằng, trong tương lai không ngừng tiêu hóa hấp thu, khiến nó kéo dài tiến hóa, so với hồn linh bình thường tiến hóa nhanh hơn vô số lần. Nương theo lấy lôi đình biến mất, bầu trời cũng dần dần trở nên nắng gió sáng sủa, mây đen dần dần tản đi. Trận bão tố này trọn vẹn rằng có vượt qua 7 giờ, rút cuộc đã xong. Biển cả một lần nữa trở nên bình tĩnh. Mà bên trên mặt biển, ba đại hạm đội đến từ đấu la đại lục, lúc này lại là có chút cảm giác khắp nơi hoang tàn. Tất cả vòng phòng hộ tại lúc trước một mảnh từ kim lôi đình đổ vào, đều cơ hồ sắp tan vỡ. Năng lượng tiêu hao to lớn, hầu như đen năng lượng ba đại hạm đội tiêu hao vượt qua 2 phần 3. Tại dưới tác dụng lực bạo tạc kinh khủng kia, rất nhiều hồn đạo khí xuất hiện tổn hại. Nếu như không phải Hãn Hải Đấu là Trần Tân Kiệt phản ứng nhanh nhẹn, trước tiên để cho tất cả thuyền phóng xuất ra cường độ vòng phòng hộ cao nhất. Nếu không trận này mưa lôi đình từ kim rất có thể liền sẽ khiến hạm đội bị hủy diệt. Các quan chỉ huy của mỗi một chiếc tàu chiến, lúc này trong lòng không có sợ hãi, chỉ có rung động. Cho dù là Trần Tân Kiệt chính mình, lúc này cũng có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Loại mưa tử kim lôi đình này, chỉ sợ tại trong lịch sử toàn bộ Đấu La đại lục cũng còn là lần đầu tiên xuất hiện. Cái kia đã không thể dùng đáng sợ đơn giản để hình dung. Cho dù là đạn pháo thí thần, cũng không có khả năng đạt đến lục phá hoại khủng bố như thế. Tổng năng lượng ba đại hạm đội liên hợp ở một chỗ, đầy đủ để cho Minh đô lớn nhất đại lục sử dụng 20 năm. Tại trong quá trình phòng ngự vừa rồi, rất nhiều hôn đạo ác quy tổ đều xuất hiện quá tải mà bị tổn hại. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Loại lực phá hoại trình độ này đã vượt qua nhận thức trong lịch sử. Nhìn kìa, chỗ đó có người. Một gã tham mưu đột nhiên gấp giọng hô to. Trần Tân Kiệt lóe thân lên đã đến trước màn hình. Màn hình tại dưới sự khống chế của tham mưu phóng đại hình vẽ trong không chung. Hắn thấy rõ ràng rồi tại chỗ đó có hai người. Hai người vừa ngồi vừa đứng. Bọn hắn vậy mà xuất hiện vị trí trọng yếu nhất trong lôi vân lúc trước. Khoanh chân ngồi ở chỗ kia chính là một gã thanh niên. Toàn thân đều tản ra vầng sáng màu tử kim nhàn nhạt, nhạt. Những thứ vầng sáng này đang thu liễm, nhưng trên người hắn cái quang hoàn màu tử kim xếp đặt tại vị thứ chín, nhưng là dễ làm cho người khác chú ý, đứng ở bên cạnh hắn, không phải chính là người trước đó bị hồn đạo khí giò xếp bắt được sao. Người kia là đồng tử Trần Tân Kiệt bỗng nhiên có rút lại, thanh niên khoanh chân ngồi ở chỗ kia, không phải chính là tiểu đội trưởng huyết long sao? Hơn nữa, đi qua từ tin tức liên bang truyền đến, cùng với hình vẽ xác nhận, hắn còn có một thân phận khác, hắn là môn chủ đường môn, đường Vũ Lân, là hắn. Tại sao có thể là hắn? Tại một cái chớp mắt, trong lòng Trần Tân Kiệt là tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Vì cái gì đường Vũ Lân có thể có được thực lực kinh khủng như thế, càng có thể điều động chi lực của biển cả. Từng tiếng vù vù vang lên, tàu chiến bên trên mặt biển phát hiện đường Vũ Lân cùng tạo giải. Bọn chúng đã vận dụng hồn đạo khí đã nhau nhao khóa lại bên trong hướng không chung. Mà đúng lúc này, đường Vũ Lân treo lơ lừng ở giữa không chung mở ra hai tròng mắt. Hai tròng mắt hắn bởi vì lúc trước rơi lệ mà ớt át. Nhưng trong mắt hắn, nhưng là một mảnh quang huy màu tử kim lóng lánh. Sau đó tại tất cả tàu chiến nhìn chăm chú, chỉ thấy hắn vung tay lên. Mặt biển ban đầu đã bình tĩnh trở lại, đột nhiên dâng lên một cỗ sóng biển vô cùng khổng lồ. Đem trận hình ba đại hạm đội hợp tung liên hoành tất cả khóa lại chớp mắt đã mất đi mục tiêu tiếp theo trong nháy mắt đường vũ lân cùng tạ giải giữa không trung đã bị sóng cả phóng lên trời quét sạch biến mất vô tung vô ảnh tại đây một cái chớp mắt ánh mắt không biết bao nhiêu người chịu ngưng kết các hạm trưởng ba đại hạm đội không khỏi ngốc trệ tên kia là ai vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ đó bão tố kinh khủng kia là hắn mang đến hay sao còn có trận mưa tử kim lôi đỉnh kia chẳng lẽ cũng là hắn sao trần tân kiệt mặt trầm như nước đồng thời tâm niệm thay đổi thật nhanh Tại một cái chớp mắt, rất nhiều thứ đều ở trong đầu hắn bắt đầu quán xuyến suy nghĩ. Dùng hồn đạo khoa học kỹ thuật của tinh la đế quốc, có được năng lực thay đổi thiên tượng hầu như là không thể nào đấy. Nhưng mà, bọn hắn không làm được, lại cũng không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Thành tựu là điện chủ chiến thần điện, một trong đại năng đương thời. Hắn vẫn luôn biết rõ nội tình đường môn thâm hậu đến cỡ nào. Người duy nhất có thể cùng chống lại phương diện khoa học kỹ thuật của liên bang, chỉ sợ cũng chỉ có đường môn. Môn chủ đường môn, tiểu đội trưởng huyết long Sao là đường môn thở sâu trong hai tròng mắt Trần Tân Kiệt hào quang tăng vọt trầm giọng nói truyền mệnh lệnh của ta kiểm tra tất cả thiết bị tập hợp tình huống tổn thất trong bão tố lần này thử dùng hệ thống vệ tinh tiến hành định vị vị trí hiện tại ba đại hạm đội chỗ này chờ lệnh bảo trì hợp tung liên hoành bên trong biển sâu mọi người lo lắng chờ đợi rút cuộc nhanh đón bọn hắn trở về lúc Nguyên Ân Dạ Huy nhìn tạ giải cùng một chỗ đi theo đường Vũ Lân đi vào tàu ngầm mới sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Môn chủ có phát hiện điểm bạo phá phù hợp không? Hạm trưởng nhìn thấy đường Vũ Lân lại không nhẹ nhàng thở ra sao? Tại đây bên trong biển sâu, áp suất thật lớn như thế, có thể còn sống cũng đã là phi con người rồi. Nếu không có đường Vũ Lân lúc trước ở ngũ thần chi quyết, làm cho bọn hắn để lại ấn tượng quá khắc sâu. Dường như hắn không gì không làm được. Hắn cũng không dám để cho môn chủ đi mạo hiểm. Tạ giải ha ha cười lớn nói. Không cần, không cần. Đã làm xong rồi. Theo ta thấy, trong 4 năm ngày, hạm đội liên bang đừng nghĩ tiến công được tinh la đế quốc. Thời gian chúng ta đã vì bọn hắn tranh thủ vậy là đủ rồi. Hạm trưởng có chút sững sờ. Tình huống như thế nào? Đường Vũ Lân nói. Nói rất dài dòng, lên đường đi, chúng ta quay về liên bang. Nếu như đến như vậy rồi mà tinh la đế quốc cũng đỡ không nổi mà nói. Chúng ta đây cũng không có biện pháp. Đang lúc ánh mắt mọi người nghi hoặc nhìn chăm chú, đường Vũ Lân ra lệnh. Trước tiên rời xa cái hải vực này, sau đó lên tới mặt biển, đợi thánh linh đấu la trở về. Sau đó, chúng ta lập tức rời đi. Thân thể thoáng giao động, phảng phất có chút ít không cách nào đứng vững. Nhạc chính vũ vội vàng tiến lên đỡ lấy đường vũ lân. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Đường vũ lân cười khổ một tiếng, với hắn mà nói, hôm nay kinh nghiệm như thế làm sao không dùng động cơ chứ? Ta không sao, chỉ là có chút mệt nhọc quá độ. Ta muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút từ lạp chí đưa lên khôi phục đại bánh bao thịt đường vũ lân ăn mấy cái lúc này mới chỉ hoãn qua hơi thở tới đây được nhạc chính vũ nâng đỡ quay trở về khoang ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung vào trên người tạ giải nguyên ân dạ huy nhịn không được hỏi đến tột cùng tình huống là như thế nào mặt mày tạ giải hớn hở ta đoán chừng nói ra các ngươi đều không thể tin lão đại là thần hắn đơn giản chính là chi thần của biển cả ta hiện tại tiểu tâm can còn đang nhảy nhót lên đây nói mau Nguyên ân dạ huy một phát nắm chặt lỗ tai của hắn. Ta nói, ta nói. Lão bà đại nhân tha mạng. Lúc này tại Tinh La Đế Quốc, tại bộ tổng chỉ huy tác chiến tiền tuyến, đối thiên linh với một thân nhung trang, tại trên vai của hắn cũng không có quân hàm, có những huy chương đồ án đầu hổ. Mọi người trong toàn bộ bộ chỉ huy đều đang bận rộn. Mỗi người sắc mặt đều nghiêm túc. Cái bộ chỉ huy tác chiến này tại nửa năm trước cũng đã thành lập trên thực tế, Tinh La Đế quốc cũng không có một khắc lười biếng. Sự tình liên quan đến vận mệnh quốc gia, bọn hắn từ lúc trước liền bắt đầu chuẩn bị. Chính là bởi vì có chỗ chuẩn bị, đối Thiên Linh mới có thể không có sợ hãi, vẫn cho rằng mình là có nắm chắc để đối mặt với Hạm đội Liên bang đấy. Nhưng Đường Vũ lân đến, để cho hắn mới chính thức hiểu được, Tinh La Đế quốc cùng đấu La Liên bang tranh lệch cuối cùng lớn đến bao nhiêu? Cái tranh lệch này so với hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ, thậm chí lớn đến gần như trình độ không cách nào đền bù. May mắn có đường môn đưa tới những vật kia. Chẳng qua là, hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, hạm đội liên bang sẽ đến nhanh như vậy. Nếu không phải thánh linh đấu là kịp thời đem tin tức đưa đến, bọn hắn còn bị mơ mơ mảng màng. Báo, căn cứ ra đa dỏ xét cự ly siêu viễn của chúng ta. Hạm đội liên bang chạy hướng đường biển. Bọn hắn hẳn là đã tàu ngộ trận bão tố kia trước đó chưa từng có. Hơn nữa là tại khu vực hạch tâm, tổn thất không rõ bao nhiêu. Lúc này ở khoảng cách đường ven biển 600 hải lý tạm thời bỏ neo. Không có dấu hiệu tiếp tục tiến về phía trước. Căn cứ ra đa giám sát có thể nhìn thấy, tất cả tàu bọn hắn tự hồ liên tiếp đã thành một thể. Tựa như là một mảnh lục địa vậy. Đối thiên linh trầm giọng nói ra. Tiếp tục giám sát. Thân là hoàng đế đế quốc, lần này hắn không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Tự mình ở tiền tuyến đốc chiến, không thể nghi ngờ là đệ nhất chiến tướng trọng yếu nhất. Không có khả năng để cho hạm đội liên bang hoàn thành sông vào. Bằng không mà nói, một khi xông vào thành công thành lập cứ điểm tiến công, dùng trình độ khoa học kỹ thuật của liên bang, nhất định có thể đứng vững gót chân. Đến lúc đó, lực lượng cường đại của hạm đội liên bang liền sẽ đem càng nhiều vũ khí, binh sĩ hơn nữa vận chuyển đến Tinh La đại lục. Vong quốc liền không xa. Bởi vậy, Tinh La đế quốc chế định chiến lược chính là nhất định phải đem hạm đội liên bang ngăn cản tại bên ngoài đại lục, không có khả năng để cho bọn chúng hoàn thành lên bờ. Đối Nguyệt Viêm tại bên cạnh đối Thiên Linh thấp giọng hỏi: "Phụ hoàng, xem ra hạm đội liên bang tại trong trận mưa gió tổn thất không nhỏ." Chúng ta có nên chủ động xuất kích, thăm dò thoáng một phát hư thật của bọn hắn. Đối thiên linh khoát tay áo. Lực lượng hải quân chúng ta sau cùng liên bang còn tranh lệch khá xa. Hạm đội liên bang tuy rằng đã tàu ngộ bão tố, nhưng bản thân cũng không có hỗn loạn. Cách làm bọn hắn là liên tiếp tất cả thuyền, đủ để cho tổn thất yếu bớt đến nhỏ nhất. Dựa theo kế hoạch sớm đã định ra mà tiến hành. Hiện tại chuẩn bị thế nào rồi? Đối nguyệt viêm trầm giọng nói. Còn cần hai ngày tà hữu là có thể sơ bộ hoàn thành. May mắn chúng ta chuẩn bị được sớm, hẳn là kịp. Đối thiên linh quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị. Ta muốn không phải hẳn là, mà là nhất định. Nhất định tới kịp, bằng không mà nói, chính là tai họa, ngươi hiểu chưa? Hắn không chỉ là một vị đế vương. Lúc còn trẻ, hắn đã từng chủ động tòng quân, tại dưới tình huống che giấu thân phận. Từ một gã binh lính bình thường bắt đầu tăng lên. Tính gộp lại quân công, dùng thời gian 17 năm thăng làm tướng quân. Từng bước một tăng lên, tại quân đội để lại rất chói mắt trong lịch sử. Lúc sau này hắn cho thấy thân phận, một lần nữa trở lại hoàng thất, rất nhanh liền được ủng hộ đến từ quân đội. Từ đó một lần hành động đoạt đích thành công, đã trở thành đương kim hoàng đế của tinh la đế quốc. Bởi vậy, tại phương diện rèn luyện hàng ngày trong quân sự, hắn có thể nói là một trong mấy vị đế vương, mạnh nhất trong lịch sử tinh la đế quốc. Đây cũng là, vì cái gì hắn đi vào bộ chỉ huy tác chiến tự mình làm tổng chỉ huy. Chúng tướng đều phục hiện tại một ít cao tầng của quân đội tinh la đế quốc ban đầu đã từng là đồng sự của hắn năm đó thậm chí là cấp dưới của hắn từ khi đối thiên linh đăng cơ đến nay quét dọn tệ nạn quân đội dốc lòng trau dồi phát triển mạnh quân sự nghiên cứu khoa học giáo dục các phương diện hồn sư đấu khải ngắn ngủn mấy mươi năm thời gian làm tinh la đế quốc đã có biến hóa long trời lở đất so sánh với vài thập niên này tốc độ phát triển của tinh la nhanh hơn liên bang chỉ là bởi vì ban đầu chênh lệch quá lớn mới không dễ dàng đuổi theo như vậy. Tình huống tinh la đế quốc phát triển là không thể nào giấu giếm được liên bang bên kia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân phái chủ chiến liên bang khởi xướng trận chiến tranh này. Nếu tiếp tục để cho tinh la đế quốc bảo trì tốc độ phát triển như vậy, một ngày nào đó sẽ uy hiếp được liên bang. Hơn nữa, tốc độ phát triển càng nhanh, tài nguyên tinh la đế quốc tiêu hao cũng liền càng nhanh. Mà ở giữa nghiên cứu khoa học của liên bang cùng đế quốc là, không thể nào liên hệ đấy. Dưới loại tình huống này, liên bang đi qua con đường nghiên cứu. Đế quốc cũng muốn đồng dạng lại đi một lần nữa nghiên cứu. Nếu như mục tiêu nhất trí mà nói, chẳng phải là lãng phí rất nhiều tài nguyên sao? Chính là những thứ lý do đường hoàng này mới khiến cho hội nghị cuối cùng thông qua nghị quyết đối với trận chiến tranh này, để cho hạm đội liên bang bước lên hành trình. Nhiệm vụ hạm đội liên bang lần này rất đơn giản, đánh tan quân đội tinh la đế quốc, bắt lấy hoặc là hủy diệt hoàng thất đế quốc, cũng không xâm phạm dân chúng bình thường, tận khả năng giảm bớt giết chóc, thống nhất toàn bộ tinh la đế quốc. Thu hẹp tài nguyên, vì tương lai hướng phát triển vũ trụ làm chuẩn bị Vâng, Phụ Hoàng Đới Nguyệt Viêm trầm giọng nói ra Phụ Hoàng, lần bão tố này có chút kỳ quái Ngành khí tượng của chúng ta trước đó không có dự đoán đến dấu vết nào Trận bão tố này giống như là đột nhiên xuất hiện, không có nửa điểm dấu hiệu Dựa theo ngành khí tượng chúng ta cùng ngành phân tích nghiên cứu khoa học Cái này tự hồ không giống như là do thiên nhiên hình thành Hơn nữa, tại thời điểm xuất hiện bão tố Hạm đội liên bang vừa lúc ở kia trong trung tâm, bằng không mà nói, hiện tại bọn hắn cũng đã xuất hiện ở trước mặt chúng ta rồi. Phụ hoàng, người nói trong này có phải có vấn đề gì hay không? Đối thiên linh khẽ gật đầu. Đúng là rất đột một, trận bão tố này cũng đúng là đến giúp chúng ta. Nếu như là con người làm ra mà nói, như vậy, liền chỉ có một khả năng. Đối nguyệt viêm có thể trở thành thái tử, có thể có được sáng suốt thần võ mà phụ thân coi trọng. Tự nhiên cũng là thông minh vô cùng, ánh mắt hơi đổi. Ngài là nói, đừng môn sao. Đối Thiên Linh không có trả lời, chẳng qua là trong mắt lộ ra hào quang suy tư. Điều đó không có khả năng sao? Âm thanh đối nguyệt viêm đề cao vài phần. Đường Môn có thể thay đổi thiên tượng sao? Cường độ trận báo tố kia, tuy rằng lực bộc phát hạch tâm không bằng đạn pháo thí thần, nhưng dựa theo số liệu chúng ta đo lường tính toán, năng lượng chỉnh thể bao trùm phạm vi đã đủ để cùng mấy miếng đạn pháo thí thần đồng thời bạo tạc nổ tung, rồi, loại lực lượng này Đường Môn nếu như đã sớm nắm giữ, tổng bộ còn có thể bị hủy diệt sao? Đối thiên linh nhìn Nhi Tử một cái Đối với Nhi Tử không bình tĩnh Hắn có chút không vừa ý Chuyện kỳ quạc này nếu như là con người làm ra đấy Như vậy khả năng cũng chỉ có một cái Liên bang cho dù có năng lực như vậy Cũng không có khả năng tác dụng tại trên người mình Hoặc là có tập thể hài hồn thú siêu cấp cường đại bộc phát Có lẽ cũng có thể hình thành cảnh tượng như vậy Nhưng qua nhiều năm như vậy Đi qua đối với khống chế hài vực Cũng không có bất kỳ ghi chép loại hài hồn thú này Bởi vậy dựa theo lẽ thường phán định. Như thế nào đều phải có quan hệ cùng đường môn? đối Nguyệt Viêm thở sâu. May mắn, đường môn là đứng ở chúng ta bên này. đối thiên linh hư lạnh một tiếng. Cũng không phải đường môn đứng ở chúng ta bên này. Mà là đứng ở một bên kẻ yếu. Bọn hắn chẳng qua là không hy vọng nhìn thấy chiến tranh xuất hiện mà thôi. Nếu như trình thể thực lực của chúng ta mạnh qua liên bang. Bọn hắn nhất định sẽ làm việc nghĩa không trùn bước đứng ở một bên liên bang. Lông mày đối Nguyệt Viêm cao lại. Phụ hoàng, người nói xem. Bọn hắn là một nhà sản xuất trang bị vũ khí, như thế nào lại không thích chiến tranh như vậy? Đối thiên linh thở dài một tiếng, đây mới là có đại trí tuệ tồn tại. Đường môn là trọng yếu hơn không phải vũ khí, mà là nghiên cứu phát minh hồn đạo khoa học kỹ thuật. Hiện tại ta mới chính thức tin tưởng, trình độ nghiên cứu khoa học của đường môn là có thể so sánh cùng cả liên bang. Sai lầm lớn nhất của liên bang, chính là áp chế đường môn. Phụ hoàng còn tiếp tục đốc thúc bọn hắn chuẩn bị. Dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tất cả bố trí. Ngủ say không biết bao lâu thời gian, lúc đường vũ lân tỉnh lại, cảm giác được toàn thân như trước tràn đầy cảm giác lơ là. Loại cảm giác này hiển nhiên là không quá thoải mái đấy. Nhưng cuối cùng là cảm giác suy yếu biến mất rất nhiều. Ngưng thần nội thị, hắn phát hiện, trong cơ thể mình, bên trên kinh mạch, cốt cách đều có thêm một tầng màu tử kim. Cùng so với trước kia, hắn phát hiện mình tự hồ gầy đi một ít. Tổng sản lượng hồn lực trong cơ thể cũng giảm xuống ít nhất một phần ba. Nhưng mà, cái này cũng không để cho tu vi của hắn hạ thấp Ngược lại có loại cảm giác ngưng trọng khó có thể hình dung. Lôi đỉnh rèn thể, để cho cảnh giới tiên thiên mật pháp đại thành của hắn càng tiến lên một bước. Tự hồ cùng trước kia có chút không giống nhau. Đường Vũ Lân không khỏi cười khổ tự diễu, mình bây giờ là càng ngày càng không giống con người rồi. Trong cơ thể ban đầu chứng đầy hồn lực rõ ràng cho thấy bị áp xúc đi rồi. Phải biết rằng, huyền thiên công tu luyện ra hồn lực vốn là 10 phần tinh thuần. Có thể được áp xúc đến 2 phần 3 thể tích ban đầu. Đây chính là một sự kiện tương đối không dễ dàng lần này lôi đình tẩy lễ lôi minh diêm ngục đằng không thể nghi ngờ là đã nhận được chỗ tốt rất lớn nhưng đồng dạng đường vũ lân chính mình từ đó lấy được chỗ tốt không thể dùng tu vi đơn giản để phán đoán tổng sản lượng hồn lực còn giảm bớt nhưng cảnh giới như cũ là cấp độ phong hào đấu la hắn rõ ràng cảm giác được chính mình ban đầu của khí lực đã tăng lên tới đỉnh phong càng tiến thêm một bước tuy rằng còn không biết lôi minh diêm ngục đằng mang cho chính mình hồn kỹ gì nhưng nó lúc trước bày ra ba đại hồn kỹ không khỏi cường hãn. Hồn hoàn mười vạn năm ít nhất có thể làm, cho hắn trực tiếp có được hai cái năng lực. Cái này đối với đường Vũ Lân mà nói tuyệt đối là tăng lên cực lớn. Chuyến trở về này, không chỉ là đơn giản đặc sắc như vậy. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, tu vi của hắn cũng từ một đường hồn thánh tăng lên tới cấp độ phong hào đấu la. Trong thời gian ngắn nguồn không đến một năm, đã có bay vọt như vậy. Quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mặt khác, sau khi hắn trở thành môn chủ đường môn, hai thân các chủ, Cũng đã nhận được hai đại tổ chức sử lai khắc học viện, cùng đường môn toàn lực tài bồi. Lại còn có lực lượng phụ thân và nhiều thứ khác. Mặc dù cái thời gian kia rất ngắn ngủi, nhưng đường Vũ Lân lại đem huyến ảnh tư thế oai hùng của phụ thân thi triển vô định phong ba, một mực khắc ở trong óc. Mặc dù cho tới bây giờ đều không có chính thức gặp được phụ thân của mình. Nhưng từ tất cả phụ thân lưu cho chính mình ở bên trong. Hắn lại có thể khắc sâu cảm nhận được tình yêu mến của phụ thân đối với chính mình khắc sâu đến cỡ nào. Cha, mẹ. Con nhất định sẽ tìm được cha mẹ, một ngày nào đó, con sẽ tìm được cha mẹ, nên đặt cho mình cái tên Phong Hào rồi. Trước bởi vì còn chưa có hồn hoàn thứ chín, không tính chính thức là Phong Hào đấu la, đường Vũ Lân cũng không có nóng vội. Mà bây giờ, hắn đã chân chính có tư cách này rồi. Nói như vậy, Phong Hào đều có quan hệ cùng võ hồn chính mình. Thí dụ như võ hồn Long Lão là Quang Ám Thánh Long, cho nên Phong Hào nàng chính là Quang Ám Đấu La, lại có danh xưng là Quang Ám Long Hoàng. Hoặc là võ hồn cùng kết hợp với tên người mình yêu. Thí dụ như Vũ Lão Sư, Phong Hào của hắn chính là Thiên Băng, Thiên Sương Kiếm cùng Long Băng. Võ hồn chính mình là Lam Ngân Hoàng, nhưng lại có lực lượng Kim Long Vương để trợ giúp chính mình tăng lên. Càng có phụ thân lưu lại hải thần chi lực, mà chính người mình yêu cũng chỉ có nàng. Long Hoàng đấu là sao? Kim Long Vương cùng Lam Ngân Hoàng. Thế nhưng là, bên trong cái tên này là không có tên nàng. Phong Hào chỉ có hai chữ, đường Vũ Lân lúc này lại có loại cảm giác kỳ dị. Đối với chính mình mà nói, hai chữ tự hồ có chút chưa đủ dùng. Hắn hiện tại đã là tam tự đấu khải sư. Tam tự đấu khải mệnh danh là Long Nguyệt Ngữ. Hắn đã nghĩ kỹ, tương lai chờ mình tăng lên tới tứ tự đấu khải, liền gọi là Kim Long Nguyệt Ngữ. Kim Long Nguyệt Ngữ đường Vũ Lân. Nếu như rõ ràng bên trong đấu khải đã có nguyên vẹn hai chữ Kim Long. Như vậy, bên trên phong hào, liền đem Kim Long lấy ra, làm ngân hoàng kế thừa từ phụ thân. Trong đó có chữ Ngân, mà võ hồn cổ Nguyệt Na lại là Ngân Long Vương, cũng có chữ Ngân. Cái chữ này hẳn là phải giữ lại đấy. Ba chữ cổ Nguyệt Na, nếu như dùng chữ Nguyệt mà nói, tự hồ cũng không quá thỏa đáng. Ngân Nguyệt Đấu là sao? Tên phong hào này đã có, trước kia thái lão chính là Ngân Nguyệt Đấu La. Hắn không khỏi đưa tay vuốt về Ngân Long Vương lần phiến trên cổ mình. Việc đặt tên, thật không phải là dễ dàng như vậy. Cũng không thể gọi Ngân Cổ Đấu La, điều này cũng không dễ nghe. Thân là môn chủ đường môn, phong hào của hắn còn phải có đại khí mới được. Cuối cùng gọi thế nào mới tốt đây? Cổ Nguyệt, ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Đường Vũ Lân tại trong lòng lặng yên lầm bầm lầu bầu lấy. Không biết có phải là đã nghe được hắn kêu gọi hay không? Lân phiến trên cổ rung rung rất nhỏ thoáng một phát. Một vòng tinh thần chấn động như có như không cũng tiếp theo xuất hiện ở trong óc hắn. Phong hào của ta sẽ là Ngân Lân. Tứ tự đấu khải của ta chính là Ngân Long Vũ Lân. Là cổ Nguyệt sao? Nàng vậy mà thật sự có thể đi qua lân phiến liên hệ với ta sao? Đường Vũ Lân vội vàng đem tinh thần lực chính mình đi vào trong đó, tính toán liên hệ với cổ Nguyệt Na. Nhưng hắn phát hiện tinh thần lực chính mình sau khi đi vào, cũng không có cảm nhận được bất kỳ tinh thần chấn động nào. Cái này thật sự là không công bằng. Nàng có thể cảm nhận được ý nghĩ của mình, chính mình lại không cảm giác được nàng đấy. Đường Vũ Lân không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nhưng cổ Nguyệt Na truyền đến tin tức, lại làm cho hắn rõ ràng đã có chút ít cảm giác. Nhân Long Vũ Lân sao? Cùng Kim Long Nguyệt ngữ của mình thật đúng là rất phối đấy. Kim Long Nguyệt ngữ đường Vũ Lân. Nhân Long Vũ Lân cổ Nguyệt na Phòng hào của nàng là Ngân Lân. Nhân Long Vương tăng thêm tên của ta, vậy ta không bằng liền gọi là. Nghĩ tới đây, đường Vũ Lân trong lòng đã có quyết định. Các bạn đang nghe truyện đấu là đại lục phần 3. Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Từng đám cây cột sắt cực lớn chậm rãi thu về. Trải qua 5 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, hạm đội liên bang đã hoàn toàn hồi phục xong. Binh sĩ đi qua trường kỳ bồi dưỡng đều có được năng lực khôi phục rất ưu tú. Trừ rồi một ít vật phẩm hư hao không cách nào chữa trị ra, toàn bộ hạm đội liên bang ít nhất còn bảo trì chí chín thành trạng thái ban đầu. Tiến lên, đây là mệnh lệnh mà hãn hải đấu là Trần Tân Kiệt truyền đạt. Hắn đương nhiên hiểu được, hạm đội liên bang nhất định đã bị Tinh la đế quốc phát hiện. Thế nhưng là, vậy thì như thế nào? Phát hiện thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ nói, bọn hắn phát hiện là có thể chống đỡ được sao? Ba đại hạm đội, dùng ba chiếc mẫu hạm làm hạch tâm, tạo thành hình tam giác khổng lồ, hướng về đường ven biển Tinh La Đế Quốc nhanh nhẹn tiến lên. Các loại hồn đạo khí, tất cả đều tiến vào đến rồi bên trong chuẩn bị chiến đấu. Báo cáo Tổng Chỉ huy, đường ven biển Tinh La Đế Quốc có ít nhất bốn sư đoàn binh lực phòng ngự. Có các loại hồn đạo khí phòng ngự cỡ lớn. Báo cáo Tổng Chỉ huy, căn cứ kiểm tra đo lường của chúng ta, phương diện năng lực phòng ngự đường ven biển của Tinh La Đế Quốc, vượt qua dự phán 30%. Báo cáo Tổng Chỉ huy, Tinh La Đế Quốc không có thuyền xuất hiện ở trên biển, quét hình phạm vi 500 hải lý. Báo cáo, căn cứ máy truyền cảm nhiệt năng biểu hiện. Bên trên đường ven biển, cơ giáp Tinh La Đế Quốc vượt qua 3.000 đài. Đẳng cấp cụ thể không rõ. Một mảnh tin tức trinh sát không ngừng chuyển tới Bộ Chỉ huy. Biểu lộ Trần Tân Kiệt bình tĩnh lắng nghe, cũng không có làm bất luận cái chỉ thị gì. Không có chỉ thị, liền có nghĩa là tất cả dựa theo nguyên kế hoạch mà tiến hành. Chuẩn bị xong rồi sao? Đơn giản chính là một điểm phiền toái mà thôi. Về phần có nhiều phiền toái, vậy muốn xem phương diện Tinh La Đế Quốc có bao nhiêu năng lực. Đới thiên linh được xưng là minh quân nghìn năm không xuất thế của Tinh La Đế Quốc. Cũng muốn xem một chút, dưới sự dẫn dắt của vị minh quân này. Bây giờ Tinh La Đế Quốc cuối cùng có thể cường đại đến trình độ như thế nào? Trong mắt Trần Tân Kiệt hào quang lập lòe, hắn bây giờ đối với phương diện tinh La đế quốc cũng không có gì lo lắng. Ngược lại là lo lắng hơn về trận bão tố trước kia. Lúc bão tố kết thúc, hắn thấy rõ ràng này thân ảnh. Không hề nghi ngờ, trận mưa bão siêu cấp xưa nay chưa từng có, nhất định có quan hệ cùng hắn. Thế nhưng là, hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Tu vi của hắn cùng mình tranh lệch không thể dùng đạo lý mà tính. Nhưng vì cái gì hắn lại có thể để, cho chính mình mất đi khống chế đối với biển cả. Thân là hãn hải đấu là, tại trong biển rộng sức chiến đấu Trần Tân Kiệt là mạnh nhất. Hắn luôn luôn cho rằng, tại trong biển rộng, chính mình hẳn là vô địch mới đúng. Thế nhưng là, đả kích lần này đối với hắn là tương đối không nhỏ. Hơn nữa còn là đến từ một người trẻ tuổi như vậy. Môn chủ đường môn sao? Người trẻ tuổi này trên người cuối cùng có vật gì? Hoặc là nói, đường môn vừa có cái dạng bí mật gì? Về tình huống của đường Vũ Lân là giấu giếm không được đấy. Tính là hắn có lòng tiến hành che lấp vì đường môn hoặc là sự lai khắc học viện, cũng không có khả năng. Lúc ấy dưới tình huống vạn chúng nhìn chăm chú, hầu như toàn bộ hạm đội đều thấy được. Cũng tự nhiên có video ghi chép lại. Hiện tại đã đi qua trang bị truyền phát cự Lisa, đã truyền quay lại Liên bang rồi. Không thể nghi ngờ, cái này đối với đường môn mà nói sẽ là ảnh hưởng tương đối bất lợi. Đường môn tự mình ra tay quấy nhiễu hạm đội, Liên bang đang hướng tinh la đế quốc khởi xướng chiến tranh cùng môn chủ đường môn tại tinh là đế quốc tham dự ngũ thần chi quyết cũng không phải là lực ảnh hưởng một cấp bậc rồi đường môn chắc chắn sẽ thừa nhận áp lực càng lớn báo cáo tổng chỉ huy sắp tiến vào phạm vi công kích hồn đạo khí cỡ lớn của quân địch trần tân kiệt từ trong suy tư tỉnh táo lại trầm giọng nói dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành tất cả mẫu hạm, tàu chiến đấu chuẩn bị tiến công chiến đấu cơ lên không kế hoạch chiến tranh cũng sớm đã vô số lần hoàn thiện qua đấy đối với trận chiến tranh này quân bộ chế định kế hoạch rất đơn giản tiến công chớp nhoáng, dùng lực lượng mạnh nhất trực tiếp đánh tan chiến tuyến phòng ngự quân địch, hoàn thành xâm nhập, sau đứng vững gót chân, cấu trúc công sự phòng ngự, sau đó lại xác minh tất cả bố trí của quân địch, đi qua ba hòa lực đại hạm đội cường đại để đả kích trầm trọng cho kẻ địch, tận khả năng phá hủy lực lượng quân sự Tinh La Đế quốc, từ đó đạt đến toàn cảnh chiếm lĩnh cuối cùng. Dựa theo kế hoạch trình thể, lần chiến tranh này thời gian sẽ không vượt qua 3 tháng. Nói cách khác, trong vòng 3 tháng, muốn công hãm toàn cảnh Tinh La Đế quốc tại hãn hải đấu là xem ra đó cũng không phải một chuyện quá khó khăn. Tinh la đế quốc tại khoa học kỹ thuật, phương diện quân sự căn bản không có khả năng so với cùng liên bang. Báo. đúng lúc này tiếng cảnh chói tai báo đột nhiên vang lên. Vòng phòng hộ mẫu hạm bị ứng kích phản ứng tự động mở ra. xa xôi, phương hướng đường ven biển một đạo hồng quang đột nhiên không hề báo hiệu phóng lên trời. trên không trung kéo lề một đạo đường vòng cung uyển lệ rực rỡ, mãnh liệt bắn mà đến đang hướng về mẫu hạm hải thần hào phương diện tinh là đế quốc vậy mà không hề báo hiệu liền phát khởi công kích sao sắc mặt trần tân kiệt trầm ngưng bọn hắn đây là muốn chết vốn dựa theo kế hoạch còn có khâu khuyên đầu hàng đấy hiện tại xem ra tự hồ không cần vòng bảo hộ mẫu hạm hải thần hào toàn bộ triển khai không chỉ có như thế từng đạo cường quang mãnh liệt bắn ra trên không trung đan sen thành một mảnh lưới hỏa lực đối với đạo hào quang kia phát khởi chặn đường mẫu hạm là tồn tại như thế nào đây tuyệt đối là vũ khí mạnh nhất của khoa học kỹ thuật hiện đại tựa như thành lũy trong chiến tranh, phải biết rằng, vô luận là Tinh La Đế Quốc hay là Đấu Linh Đế Quốc, đều không có bất kỳ một chiếc mẫu hạm nào tồn tại. Như Bão Tố vài ngày trước, nếu như không có mẫu hạm trở thành trung tâm mà nói, hạm đội liên bang cũng sớm đã hỏng mất. Dùng mẫu hạm làm hạch tâm chiến đấu tại trên đại dương bao la, cái kia gần như là tung hoành vô địch. Vòng phòng hộ mẫu hạm có thể nhẹ nhõm chống cự định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 công kích. Chưa nói chi là hệ thống đánh chặn của mẫu hạm cũng là tiên tiến nhất đấy. Hầu như không có bất kỳ khả năng công kích đột phá hệ thống phòng ngự. Thậm chí ngay cả oanh kích tại bên trên vòng phòng hộ đều làm không được. Oanh lên một tiếng. Tại bên trong lưới ánh sáng đan sen, ánh sáng màu đỏ bộc phát ra bạo tạc nổ tung kịch liệt. Nó cuối cùng vẫn là bị chặn đường thành công. Bầu trời tại trong chốc lát đều bị chiếu dọi thành màu đỏ. Mảng lớn mưa ánh sáng từ trên trời ráng xuống, giống như là một trận huyết vũ hạ xuống. Tình La Đế quốc chủ động khiêu khích, không thể nghi ngờ là chọc giận hạm đội liên bang. Nhưng tại thời điểm bọn hắn chuẩn bị hành động, trong lúc đó, bên trong không trung đoàn ánh sáng màu đỏ nổ tung chính giữa, một đạo hồng quang kéo lê lấy đuôi lửa rực rỡ chớp mắt hạ xuống. Lúc này, đám lúc trước đánh chặn, tất cả đều tại trong lúc nổ tung bị xung kích dập dờn mở ra, chỉ có thể chớp mắt nhìn đạo màu đỏ ánh sáng này từ trên trời ráng xuống, thẳng tắp rơi tại bên trên vòng phòng hộ mẫu hạm hải thần hào. Một tiếng động lớn cực kỳ khủng bố vang vọng tại bên trên vòng phòng hộ mẫu hạm Hải Thần Hào. Thân tại trong bộ chỉ huy, Trần Tân Kiệt chỉ cảm thấy mẫu hạm kịch liệt rung động. Chiếc mẫu hạm này dường như đều thoáng nghiêng một phát. Bên ngoài cửa sổ mạn tàu đã là một mảnh màu đỏ như máu. Tiếng cảnh báo chói tai vang vọng toàn bộ phòng điều khiển chính của mẫu hạm. Ở bên trong tiếng chấn động kịch liệt kia, năng lượng phong bạo phía ngoài làm tất cả trang bị dò xét bên trong mẫu hạm đều tạm thời mất tác dụng. Làm sao có thể coi như là định trang hồn đạo đạn pháo, cấp 9 cũng không có khả năng tạo thành lực phá hoại như vậy. Trần Tân Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mờ mịt, không nói trước được đạo ánh sáng màu đỏ kia là như thế nào đột phá phòng tuyến. Riêng là cái lực phá hoại này, trình độ bạo tạc nổ tung này cũng quyết không phải định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 có thể làm được. Một cỗ hàn ý chớp mắt từ xương cụt bay lên, truyền khắp toàn thân. Trong lòng Trần Tân Kiệt đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Vẫn nộ xuất ra ngoài cũng tiếp theo bay lên tại trong lòng. Ánh sáng màu đỏ bạo tạc nổ tung trọn vẹn rằng có gần 10 giây, mới dần dần thu nghỉ. Ban đầu trận hình ba đại hạm đội nghiêm trình lập tức xuất hiện hỗn loạn không nhỏ. Nếu như từ bầu trời quan sát có thể nhìn thấy, lúc ánh sáng màu đỏ đụng vào vòng bảo hộ mẫu hạm hải thần hào. Thời điểm đó, toàn bộ vòng bảo hộ bạo khởi cường quang, miễn cưỡng chặn lại lực bạo tạc. Nhưng mẫu hạm hải thần hào thể tích khổng lồ như vậy. Tại trong lúc nổ tung rõ ràng xuất hiện một đầu chầm xuống. Toàn bộ mẫu hạm hướng trực phía sau, liên tiếp va chạm vào mấy chiếc tàu chiến hải thần quân đoàn. Trong đó một chiếc tàu chiến khoảng cách gần nhất đấu trực tiếp bị va chạm ngang trôi ra ngoài. Đây quả thực là tình huống không thể tưởng tượng. Nhưng tất cả liền tự nhiên mà vậy đã xảy ra. Lúc hạm đội liên bang nhìn thấy đường ven biển xa xa. Một khắc này, trong mắt bọn hắn, tình là đế quốc rộng lớn mà giàu có, giống như là một con cừu non đang đợi làm thịt. Thế nhưng là, giờ khắc này, con cừu non lại giống như biến thành một con sói đội lốt cừu, đang hướng bọn hắn lộ ra răng nanh. Mà cái răng nanh này trình độ sắc bén, vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Tại sao có thể như vậy? Mẫu hạm hải thần hào chính là một chiếc cường đại nhất trong ba chiếc mẫu hạm. Thời điểm lúc nó bị đánh lui lại, quan chỉ huy hạm đội trên hai chiếc mẫu hạm khác không hẹn mà cùng nghĩ đến. Nếu như mục tiêu là chính mình. Như vậy, vòng phòng hộ mẫu hạm có thể hoàn toàn ngăn trở loại trình độ công kích này sao Đáp án dĩ nhiên là không biết đấy, từ lúc trước nhìn đến xem, tình huống mẫu hạm hải thần hào tổn thất không rõ, nhưng tuyệt không phải là lông tóc không bị tổn thương. Lúc nào tinh la đế quốc đã có được vũ khí cường đại như thế, dùng hệ thống phòng ngự của mẫu hạm hải thần hào, vậy mà không thể đánh tan nó đến, khiến nó còn có thể lần thứ hai bộc phát, cuối cùng là cái gì? Ít nhất tại liên bang cũng không có vũ khí như vậy tồn tại, mà giờ khắp này đồng dạng là bộ chỉ huy, trong bộ chỉ huy tinh la đế quốc nhưng là một mảnh vui mừng. Lúc trong màn hình xuất hiện ánh sáng màu đỏ lần thứ hai bộc phát, thời điểm đó, kể cả hoàng đế đối thiên linh, thái tử đối nguyệt viêm và tất cả quân đội cao tầng của tinh la đế quốc không khỏi phát ra tiếng hoan hô rung trời. Mẫu hạm khổng lồ đã đến, vẫn còn giống như núi cao áp chế tại trong lòng mỗi người bọn hắn. Mà giờ khắc này, tại trong màn hình, mẫu hạm hải thần hào lại bị đánh hiện ra nghiêng 30 độ. Dùng phòng ngự mạnh của nó, đều không thể ngăn trở oanh kích. Nếu như lại đến một phát mà nói, nói không chừng là có thể đem trước mẫu hạm này trực tiếp đánh chìm. Đối Thiên Linh hoàn toàn hiểu rõ, cái vừa mới phóng ra định trang hồn đạo đạn pháo này, tên gọi là Tử Mẫu Truy Hồn. Nó đương nhiên không phải một quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, dùng hệ thống đường môn đánh giá đến xem, nó hẳn là một quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 10 mới đúng. Bản thân là do hai quả định trang hồn đạo đạn pháo đi qua phương thức đặc thù tập hợp ở một chỗ đấy. Mẫu đạn bạo tạc nổ tung sẽ hình thành một tầng lực bạo tạc cường đại. Cái cỗ lực bạo tạc này hoàn toàn hướng ra phía ngoài. Hình thành phá hư đồng thời, cũng thủ hộ kẻ phá hoại chính thức ở bên trong. Cái kẻ phá hoại này là, viên đạn được hạch tâm pháp trận có thể hấp thu thôn vệ năng lượng cuồng bạo bên ngoài. Từ đó để cho bên trong chính mình đang ổn định kết cấu sẽ trở nên không ổn định. Đối với lực bạo tạc bản thân hình thành tăng lên lần thứ hai, có được lực nổ lớn cùng xuyên thấu vượt xa cùng cấp bậc. Nếu để cho tử mẫu truy hồn trực tiếp rơi tại bên trên mẫu hạm, mà không phải chặn đường thì cho dù là loại cấp độ mẫu hạm này cũng không có khả năng chống đỡ được uy lực liên tục hai lần nổ tung, sẽ trực tiếp bị viên đạn đục thủng đến bên trong, lại sản sinh nổ lớn. Như vậy bên trong định trang hồn đạo đạn pháo phải cần hạch tâm pháp trận tinh diệu trình độ không thể có nửa điểm sai lầm. Bằng không mà nói, khi mẫu đạn bạo tạc nổ tung, viên đạn con cũng bị làm nổ, liền vô pháp đạt đến hiệu quả như mong muốn. Bản thân nó bạo tạc nổ tung, cường độ tương đương với hai quả định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9, thế nhưng không phải như là 1 một một bằng 2 là hiệu quả tăng phúc, là hiệu quả xuyên thấu, có khả năng sinh ra lực phá hoại sớm đã vượt xa cấp 9. Nói nó là cấp 10, kỳ thật cũng không chính xác, bởi vì tại bên trong liên bang cũng không có đo đặc chuẩn xác về năng lượng định trang hồn đạo đạn pháo, cấp 9 và cấp 10. Không hề nghi ngờ, tử mẫu truy hồn này đến từ Đường Môn. Đường Môn nói ra cung cấp khoa học kỹ thuật hồn đạo, giá cả cao ngất, cho dù là thân là hoàng đế đối thiên linh cũng là rất đau lòng. Thế nhưng là, mắt thấy mẫu Hạng Hải thần hào bị tạc lui, Một khắc này, hắn chỉ cảm thấy coi như là đắt hơn một ít nữa cũng là đáng giá. Hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Nếu như không phải có ước định cùng đường môn mà nói, hắn thật sự muốn lập tức lại phóng ra một viên nữa. Triệt để phá hủy cái chiếc mẫu hạm kia. Đáng tiếc, hắn không thể làm như vậy. Phá hủy một chiếc mẫu hạm cũng không thể thay đổi hoàn cảnh xấu của chiến tranh. Đồng thời còn trở thành tử cùng liên bang, tổn thất như vậy là liên bang gánh chịu không nổi đấy. Không biết phải hy sinh bao nhiêu tướng sĩ tinh la đế quốc mới có thể chấm dứt chiến tranh. Huống chi tử mẫu truy hồn như vậy, hắn tổng cộng cũng chỉ có bốn miếng mà thôi. Loại đồ vật cấp chiến lược này, hắn thà rằng không cần. Vô luận bao nhiêu vũ khí uy lực cũng không có sử dụng trước. Trên thực tế lực uy hiếp mới là mạnh nhất. Mẫu hạm hải thần hào trọn vẹn hơn 10 khắc sau mới xem như hoàn toàn ổn định lại. Nhưng tiếng cảnh báo như trước kéo dài vang lên. Hệ thống dò xét hồn lực hư hao, hệ thống dò xét nhiệt năng hư hao. Năng lượng vòng bảo hộ hạ thấp đến 30% cường độ phòng hộ. Đang tại trong quá trình phục hồi từ từ. Năng lượng tiêu hao quá tải, hệ thống radar dò xét bị quấy nhiễu nghiêm trọng. 7 cái chiến đấu cơ bị hao tổn. Liên tiếp số liệu không ngừng báo cáo qua, tiếng cảnh báo như trước liên tiếp vang lên. Chiếc tàu chiến kia bị mẫu hạm và chạm tổn thất càng thêm vô cùng nghiêm trọng. Mạn trái thuyền tổn hại nghiêm trọng, cần lập tức bắt đầu tu bổ, nếu không sẽ dễ bị chìm nhìm. Bởi vì nó căn bản không có mở ra vòng phòng hộ, bị mẫu hạm khổng lồ như thế trực tiếp đụng chúng. Đây cũng chính là quân đoàn hải thần, đổi lại quân đoàn khác, chỉ sợ tàu chiến đấu trực tiếp muốn chầm xuống rồi. Không chỉ là sắc mặt Trần Tân Kiệt khó coi, trong bộ chỉ huy tác chiến các quan quân lúc này nguyên một đám mới ngã trái ngã phải. Sau khi khôi phục lại, sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn. Làm sao có thể? Tinh là đế quốc tại sao có thể có vũ khí cường đại như thế? Loại cường độ công kích này, đã đến trình độ tiếp cận có thể cho mẫu hạm bị đà kích trầm trọng. Nhìn qua tổn thất không lớn, thế nhưng là, vũ khí như vậy, đối phương còn có hay không? Tiếng nổ vang dường như vẫn còn vang vọng trên mặt biển. Song phương đều ở vào một loại bình tĩnh ngắn ngủi. Phương diện tinh là đế quốc không có bất kỳ tỏ thái độ nào. Hạm đội liên bang cũng đình chỉ đi về phía trước. Đi qua trang bị giò xét có thể nhìn thấy, bên trên tại đường ven biển, nguyên một đám giá đỡ pháo đài chậm rãi bay lên. Từng miếng định trang hồn đạo đạn pháo đã tiến vào trạng thái chuẩn bị phóng ra. Tình huống hạm đội liên bang của bên này cũng là giống nhau. Mà phương diện tinh là đế quốc chuẩn bị phóng ra định trang hồn đạo đạn pháo, nhìn qua hình thể cực lớn vô cùng, hơn nữa đều là màu đỏ sậm đấy. Tại dưới giò xét hết sức rõ ràng. Liên tưởng đến ánh sáng màu đỏ trước đó trong không trung, làm sao có thể không để cho hạm đội liên bang chịu kiêng kỵ đây? Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là. Phương diện hạm đội liên bang cũng không biết tình là đế quốc, cuối cùng có bao nhiêu viên định trang hồn đạo đạn pháo lúc trước. Nếu như là liên tục hai quả mà nói, chỉ sợ mẫu hạm cũng sẽ bị phá hủy. Mà tổn thất như vậy tuyệt đối là phương diện liên bang chịu không nổi đấy. Ưu thế lớn nhất của phương diện liên bang chính là ba chiếc mẫu hạm. Một khi ba chiếc mẫu hạm bị hủy, tại dưới tình huống viễn trinh, bọn hắn liền không có bất kỳ ưu thế đáng nói rồi. Đương nhiên, bà trước mẫu hạm nếu như bật hết hỏa lực mà nói, lực phá hoại cũng đồng dạng có thể đem tất cả bên cạnh bờ phá hủy. Thế nhưng là, tại loại khoảng cách công kích này, bất kỳ bên nào cũng không có khả năng làm cho đối phương không phản kích lại chính mình. Lúc trước miếng định trang hồn đạo đạn pháo kia là tới quá đột nhiên. Hơn nữa là tại dự phán của hạm đội, liên bang là tại phạm vi công kích bên ngoài phóng ra đấy. Cho nên mới không có tại trước tiên phản kích, nhưng bây giờ không giống vậy. Nếu như ai phát động công kích trước. Như vậy, rất có thể chính là một trận chiến tranh hủy diệt lẫn nhau. Dấu chấm hỏi cực lớn bay ở trước mặt Trần Tân Kiệt. Làm sao bây giờ? Từ khoảng cách vừa mới công kích đến xem, hạm đội liên bang đã không có bất luận cái ưu thế gì về khoảng cách công kích. Một khi toàn diện bộc phát tính là có thể thắng, chỉ sợ ba đại hạm đội cũng sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đường môn, từ trong kẽ răng Trần Tân Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Không hề nghi ngờ, tinh la đế quốc là không thể nào có được vũ khí công kích loại trình độ này Như vậy, đáp án liền chỉ có một rồi. Phương diện này, trừ rồi đường môn ra, hắn nghĩ không ra còn có ai có thể, tại bên ngoài liên bang nghiên cứu ra đến loại này. Loại định trang hồn đạo đạn pháo trình độ này, là chân chính có thể uy hiếp được mẫu hạm. Môn chủ đường môn đường vũ lân tự mình tiến về tinh la đế quốc, đấu linh đế quốc, chỉ sợ sẽ là vì đưa vũ khí. Đường môn vậy mà đi tư địch tổn hại lợi ích liên bang. Đây quả thực là thông đồng với địch tội lớn bán nước. Nhưng vô luận nói như thế nào, hiện tại uy hiếp đang ở trước mắt. Như thế nào đối mặt với chiến tranh tiếp theo sẽ là cái vấn đề lớn? Lui lại một trăm hải lý. Tuy rằng trong lòng tràn ngập vẫn nộ, nhưng là tổng chỉ huy tam quân, tại phương diện chỉ huy quân sự, Trần Tân Kiệt vẫn là rất tỉnh táo đấy. Hiện tại loại tình huống này, đã không phải là một người hắn có thể quyết định rồi. Nhất định phải liên hệ phương diện liên bang, mời liên bang làm quyết đoán. Bởi vì một khi xong phương toàn diện va chạm mà nói, rất có thể là cục diện lưỡng bại câu thương. Đây đối với lợi ích liên bang mà nói, không có bất kỳ một điểm tốt nào. Lui sau kìa, bọn hắn lui rồi. Ha ha ha, quân liên bang sợ rồi. Cùng so với hạm đội liên bang đang ủ rột, lúc này trong bộ tổng chỉ huy tinh la đế quốc nhưng là một mảnh vui mừng. Một quả định trang hồn đạo đạn pháo, bức lui toàn bộ hạm đội liên bang. Mục tiêu sơ bộ của bọn hắn rút cuộc xem như hoàn thành. Đối Thiên Linh không có hoan hô, ánh mắt hắn âm tình bất định lóe ra. Giờ khắc này, trong lòng của hắn là tràn ngập hối hận. Tử mẫu truy hồn dùng uy lực cường đại của nó chính thức thể hiện ra rồi lực lượng khoa học kỹ thuật của Đường Môn rất cường đại. Không khoa trương mà nói, những thứ hồn đạo khoa học kỹ thuật này của Đường Môn, nếu như tất cả đều cung cấp cho Tinh La Đế Quốc mà nói, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu năm, Tinh La Đế Quốc có thể bắt kịp Liên Bang rồi. Hai mảnh đại lục cách xa nhau xa xôi, chỉ có thể đi qua hạm đội đến tiến hành chiến tranh. Chỉ cần phương diện khoa học kỹ thuật không phải chênh lệch quá nhiều, Tinh La Đế Quốc căn bản không cần sợ cái gì. Hơn nữa đã có khoa học kỹ thuật Đường Môn, tại phương diện tài nguyên Tinh La Đế Quốc lại vượt xa Liên Bang. Liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, tương lai đối với tìm kiếm ngoài không gian nhất định có thể vượt qua liên bang. Đối thiên linh hối hận ở chỗ thái độ chính mình đối với đường môn còn chưa đủ tốt, vẫn là quá tự tin rồi. Sau khi chính thức nhìn thấy hồn đạo vũ khí của đường môn, hắn mới hiểu được tinh la đế quốc ở phương diện này muốn rất lại phía sau bao nhiêu. Vô luận như thế nào, tương lai cũng phải nghĩ biện pháp đem đường môn cột lên chiến thuyền tinh la. Vì thế, coi như là trả giá nhiều hơn nữa cũng là đáng giá đấy. Đây là cơ hội lớn nhất để tinh la quật khởi. Nghĩ tới đây, trong đầu đối thiên linh bất giác liền hiện lên dung nhanh anh Tuấn của đường Vũ Lân. Nhưng trong lòng không khỏi một hồi run rẩy. tên tiểu tử hỗn đàn này, chiếm được tiện nghi của nữ nhi mình lại liền chạy trốn như vậy rồi. Thật muốn giết chết hắn. Thế nhưng là, hắn lại không phải không thừa nhận. Không có đường Vũ Lân đến, chỉ sợ hiện tại người hoan hô đúng là bên phe đối diện rồi. Huống chi, cái thiên tượng kia mới là hắn càng thêm để ý đấy. Nếu là đường môn ngay cả phương diện năng lực này cũng có. Nếu tinh la đem cái kia nắm giữ mà nói, liên bang còn có cái gì đáng sợ đây? Đường Vũ Lân cũng không biết tâm tình lúc này của đới thiên linh. Tàu ngầm đường môn đang lấy tốc độ cao nhất hướng về đấu la đại lục. Sau khi kinh qua vài ngày nghỉ ngơi và hồi phục, đường Vũ Lân đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Bởi vì vận chuyển tại dưới mặt biển, hiện tại tình huống phương diện tinh la đế quốc bọn hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng bọn hắn có thể làm cũng đã làm. Nếu như đã như vậy mà tinh la đế quốc còn ngăn không được hạm đội, liên bang mà nói, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thánh linh đấu la kiểm tra thân thể đường Vũ Lân, nói, không sao, quả nhiên không có việc gì. Chẳng qua là, thân thể này của con, ta cũng dò xét không tra được trạng thái cụ thể. Ta chỉ có thể nói, cường độ thân thể của con đã vượt phạm trù qua con người. Coi như là đã đạt đến cấp độ cực hạn đấu la như ta đây. Nếu như tiếp cận lực lượng bán thần, cũng không cách nào so sánh cùng thân thể của con. Sau khi mật báo trở về, Thánh Linh Đấu La vài ngày này vẫn luôn đang quan sát tình huống thân thể đường Vũ Lân. Tình huống có quan hệ với trận sấm chớp mưa bão kia nàng cũng biết. Về việc đường Vũ Lân, tại bên trong lôi đình khổng lồ như vậy mà lông tóc không bị tổn thương, nàng cũng rất kỳ lạ. Đồng thời cũng nghĩ mà sợ. Mỗi ngày đều kiểm tra thân thể cho đường Vũ Lân, chính là sợ trên người hắn lưu lại di chứng gì. Sự thật chứng minh, thân thể đường Vũ Lân xác thực là cấp độ phi con người đấy. Chẳng những không có bất luận cái di chứng gì xuất hiện. Đơn giản có thể dùng long tinh hổ mãnh để hình dung. Trạng thái thân thể của hắn tương đối tốt. Hơn nữa mỗi ngày đều phát sinh biến hóa hướng tốt. Sau khi hoàn thành hồn hoàn thứ chín, hắn đã triệt để bước vào cấp độ phong hào đấu la rồi. Những ngày này căn bản không cần tiếp tục tăng lên chính mình, chỉ cần vững chắc cảnh giới như vậy là đủ rồi. Đường vũ lân ở phương diện này cũng làm rất tốt, không nóng không vội. Hắn chế định cho mình mục tiêu rất đơn giản. Trước khi trở lại đấu la đại lục, triệt để vững chắc cảnh giới, khống chế thân thể chính mình đầy đủ tốt. Cảm ơn mẹ, con cũng hiểu được chính mình đều rất tốt, càng không thể tốt hơn rồi. Trạng thái thân thể tăng lên trên phạm vi lớn, làm đường vũ lân cảm giác của mình cũng rất tốt. Hắn thậm chí cảm giác được, coi như là kim long vương phong ấn bây giờ uy hiếp đều giảm bớt rất nhiều. Hắn hiện tại đã đột phá 12 đạo kim long vương phong ấn. Đằng sau còn có 6 đạo, nhất định là một đạo sau so với một đạo trước càng hung mãnh hơn. Nhưng hắn hiện tại có nắm chắc ít nhất đạo phong ấn thứ 13 hẳn là không có uy hiếp quá lớn đối với chính mình. Đi qua trao đổi cùng cha ruột, hắn hiểu được chính mình nhất định chỉ có thể là để cho phong ấn mở ra càng muộn một ít. Bằng không mà nói, coi như là phụ thân lưu lực lượng tại trên người mình, cũng không có khả năng hoàn toàn khắc chê ý niệm hủy diệt ở Kim Long Vương. Cái kia dù sao cũng là cấp độ đỉnh cấp thần cách đấy. Trừ phi mình chính thức thành thần, nếu không là không thể nào hoàn toàn hấp thu lực lượng Kim Long Vương, để hóa thành cho chính mình dùng. Bởi vậy, tuy rằng cường độ thân thể đã có tiến bộ nhảy vọt, nhưng đường Vũ Lân một chút cũng không có ý định muốn sớm mở ra phong ấn chính mình. Hiện tại trọng yếu hơn là đem năng lực vốn có của chính mình chỉnh hợp tốt nhất. Lần này tiến về hai đại đế quốc thu hoạch quá nhiều. Đường về mấy tháng này, đúng lúc là hắn tích lũy cùng quá trình tiêu hóa. Mà tại trong mắt đồng bạn, đường Vũ Lân cơ hồ là một ngày có một cái biến hóa. Khí chất của hắn ít đi vài phần cường thế, ngược lại trở nên càng thêm ôn nhuận. Nhiều khi thoạt nhìn tựa như người thường. Nhưng càng là như thế, lại càng làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Tạ giải một mặt nhăn nhó nhìn đường Vũ Lân. Lão đại, thôi đi. Đường Vũ Lân một hồi im lặng. Người không phải vẫn luôn muốn vượt qua ta sao? Chúng ta luận bàn thoáng một phát, yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Tạ giải lắc đầu lia lia. Không, không, ta hiện tại không có bất kỳ ý định muốn siêu việt như ngươi. Kỳ thật trước kia ta cũng không có. Là nhạc chính vũ một mực có ý nghĩ như vậy, không tin ngươi hỏi hắn đi. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu không chết bần đạo, tạ giải là tự mình nhìn thấy trận bão tố kia đấy, hắn không phải nguyện ý cùng đường Vũ Lân chính thức là quái vật này mà luận bàn. Hứa tiểu ngôn ở bên cạnh che miệng cười khẽ, thực sự phải đề cập tới nhạc chính Vũ cũng đúng. Hiện tại Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy còn đang hoàn thiện tam tự đấu khải cho mọi người. Dựa theo tiến độ bây giờ, tại thời điểm bọn hắn đến đấu La Đại Lục, tam tự đấu khải của Sử Lai Khắc Thất Quái là có thể hoàn thành tất cả. Để cho mọi người đã trở thành tam tự đấu khải sư rồi. Đường Vũ Lân gần nhất tổng kết chỗ được, thông hiểu đạo lý, tự hỏi đã có rất nhiều tâm đắc. Nhưng năng lực cũng muốn đi qua chiến đấu mới có thể nghiệm chứng tốt hơn, cho nên hắn mới tìm tới tạ giải. Nhạc chính Vũ từ bên cạnh cửa khoang đi đến, nhìn thoáng qua hứa tiểu ngôn mật báo cho mình, vẻ mặt vô cùng đau đớn nói. Tạ giải, ngươi đi chết đi. Ta lúc nào đã từng nói qua muốn siêu việt qua đội trưởng. Ngươi có phải người hay không? Đội trưởng, ta một mực trung thực ủng hộ ngươi. Gia hòa tạ giải này sau lưng cũng nói nói xấu ngươi, hung hăng đánh hắn đi. Chúng ta sẽ vì ngươi mà ủng hộ đấy. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Hai người các ngươi cùng đi được hay không được? Không đi. Hai người chăm miệng một lời nói ra. Đường Vũ Lân hiện tại thế nhưng là phong hào đấu la điển hình rồi. Nhạc chính Vũ hôm trước vừa đột phá đến cấp độ hồn đấu la. Tạ giải cũng còn kém một cước lâm môn mới có thể đến cảnh giới hồn đấu la. Đồng cấp bậc bọn hắn cộng lại cũng không phải đối thủ đường Vũ Lân chớ nói chi là bây giờ còn có thực lực chênh lệch rồi, bọn hắn cũng không muốn bị ngược đãi. Hai người các ngươi kinh sợ sao? Đường Vũ Lân một hồi im lặng. Hắn hiện tại thật sự là có chút ít tay chân ngứa ngáy rồi, thậm chí có chút ít hoài niệm thời điểm ngũ thần chi quyết. Áp lực càng lớn, đối với tiềm năng của hắn nghiền ép hiệu quả cũng liền càng tốt. Nhưng hiện tại, trên thuyền tựa hồ thật là không có đối thủ thích hợp. Mẹ nuôi mặc dù là cực hạn đấu la, nhưng nàng am hiểu hơn về trị liệu cũng không thích chiến đấu. Những người khác mà nói, hiện tại ai cũng không muốn đánh cùng mình. Tăng thêm tiểu ngôn được không? Lạp trí cũng tới. Bốn người các ngươi cùng một chỗ. Đừng vũ lân một mặt chờ mong nhìn bọn họ. Thưa tiểu ngôn một mặt u oán mà nói. Đội trưởng, người ta thế nhưng là nữ nhi đấy. Người cũng nhẫn tâm sao. Đừng vũ lân tức giận. Đừng giả bộ, lúc đi học ngươi diễn kịch chính là quan trọng đấy. Đừng nghĩ mê hoặc được ta. Nếu là có Tinh lan cùng nguyên ân thì tốt. Nếu là các nàng tại đây, nhất định sẽ không cự tuyệt khiêu chiến đấy. Các ngươi không dám đối mặt với khiêu chiến, làm sao có thể đủ để tiến lên. Các ngươi không thấy được sao? Chính là ta đang không ngừng khiêu chiến cường giả. Trong quá trình đó, tốc độ tiến bộ của ta mới là nhanh nhất đấy. Nói ít thôi. Ba người cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Được, các ngươi không đến cũng được, ta tự chính mình đến mặt biển đi lên luyện một chút. Nói không chừng sẽ có hải hồn thú cường đại xuất hiện. Đường Vũ Lân một mặt hậm hực tiêu sái đi rồi. Trên thực tế, hắn cũng biết chính mình căn bản không có khả năng đụng phải hài hồn thú cường đại. Trên người hắn có khí tức hải thần, hài hồn thú gì gì đó, căn bản cũng sẽ không công kích hắn. Tàu ngầm nổi lên, đường Vũ Lân chính mình bay ra, đi vào bên trên mặt biển. Hô hấp lấy không khí tươi mới mà ướt át, lập tức toàn thân thanh tỉnh. Tạ giải bọn hắn tuy rằng không nguyện ý cùng đánh với đường Vũ Lân. Nhưng loại cơ hội thông khí này vẫn là không nguyện ý bỏ qua đấy. Cũng đi theo bay ra. Nhưng tuyệt đối không tới gần đường Vũ Lân, vẫn là đứng xa xa mà nhìn. Đường Vũ Lân lướt qua ba người bộ dạng cảnh giác. a như hàng cùng tư mã kim chỉ kỳ thật cũng là rất hiếu chiến đấy. Nhưng hai người hiện tại cũng đang bế quan tu luyện. Nói cách khác, ngược lại là có thể kêu đi ra thử một chút. Loại này có cảm giác có lực mà không chỗ dùng, rất không dễ chịu. Trong mắt hiện lên một vòng màu tím, từng vòng hồn hoàn tiếp theo từ dưới chân bay lên. Bốn cái hồn hoàn màu đen đầu tiên xuất hiện. Sau đó chính là hồn hoàn màu lục kim. Hồn hoàn thứ sáu đến thứ tám là màu vàng cam đấy. Đến hồn hoàn thứ chín lại hiện ra một loại màu sắc kỳ dị. Mặt ngoài hồn hoàn màu đỏ như máu, mơ hồ có một tầng vầng sáng màu tử kim lưu chuyển. Trên thực tế, Đường Vũ Lân rất có thể là người đầu tiên trong lịch sử có được lôi minh diêm mục đằng mười vạn năm trở thành hồn hoàn cùng hồn linh. Chín cái hồn hoàn trên dưới hô ứng, tuy rằng màu sắc cũng không thống nhất, nhưng màu lục kim kỳ dị, màu vàng cam rung động, màu tử kim cao quý, không khỏi tràn ngập không giống người thường. Tóc dài rối tung ở sau ót, trong lúc vô hình, hắn có một loại khí chất kỳ dị, nhất là tại phía trên biển cả, lúc hắn xuất hiện một cái chớp mắt, tựa hồ nước biển đều trở nên trong suốt rồi. Nồng đậm thủy nguyên tố quay chung quanh thân thể Đường Vũ Lân, phảng phất là nhận nâng thân thể của hắn lên, cho dù là hư không phi hành, cũng không có nửa điểm tiêu hao, thời khắc này đều ở vào trạng thái tốt nhất. Đường Vũ Lân tuy rằng không thể chính thức trên ý nghĩa điều động chi lực biển cả, Nhưng hắn thân là hải thần chi tử, tự nhiên liền sẽ đạt được biển cả chiếu cố. Ít nhất tại phía trên biển cả, hắn cũng tìm được che chở tốt nhất. Có thể nói, coi như là cực hạn đấu la cấp độ bán thần, muốn tại trên đại dương bao la giết hắn, đều gần như không thể nào. Cảm thụ được năng lượng trong cơ thể chấn động biến hóa. Trong lòng đường Vũ Lân có chút ít cảm xúc. thẳng đến thực sự trở thành cấp độ phong hào đấu la rồi. Hắn mới thật sự có cảm giác thân là môn chủ đường môn, cùng hải thân các chủ sử lai khắc học viện. Quay đầu nhìn lại, tất cả phát sinh đều nhanh như vậy, ngay cả chính hắn đều có chút cảm giác không dám tin. Nhiều năm qua vất vả trả giá, rút cuộc để cho hắn đã có được thực lực như bây giờ. Chính thức đứng ở trong cường giả đại lục. Hắn có lòng tin, tại tương lai không lâu, mình cũng có thể trở thành cực hạn đấu la. Cũng nhất định phải đi đến một bước kia, cũng hướng về phương hướng thần cách rào bước tiến lên. Chỉ có như thế, mới có thể tìm về thân nhân của mình. Thân là một gã hồn sư, khắc khổ tu luyện là cần động lực đấy danh lợi dục vọng những thứ này đối với đường vũ lân mà nói đều không có lực hấp dẫn quá lớn chính thức hấp dẫn hắn chính là thân tình tình bạn tình yêu vì có thể có thực lực bảo hộ của nguyệt na hắn cam nguyện trả giá không ngừng tiến lên đang mong đợi có một ngày có thể cùng nàng ở một chỗ loại bỏ muôn vàn khó khăn vì có thể tìm về cha mẹ thân sinh hắn càng là có mười phần động lực hắn lần đầu tiên đem mục tiêu của mình liệt vào thần cách tuy rằng cái mục tiêu này hiện tại xem ra rất xa xôi nhưng vậy thì như thế nào Phụ thân của mình năm đó có thể làm được, vì cái gì chính mình không thể. Nghĩ tới đây, đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong lồng ngực phẳng phất có cỗ trì khí mạnh mẽ, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài.